đi trên đường ngồi sau xe anh, cảm giác cũng lạ lắm, có chút gì đó bình yên làm dịu nhẹ đi tâm hồn đang tổn thương của tôi. Nếu như những khoảnh khắc tươi đẹp này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Đám cưới chạy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe đến quán cà phê tôi chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy chị ấy chị hân ngồi ở một chiếc bàn trong góc diện một chiếc váy màu xanh nổi bật làm toát lên bộ dạng xinh đẹp của chị tôi chủ động đi lại tự nhiên mặt đối mặt nói chuyện với nhau như vậy khiến tôi thoáng chút ngại ngùng một tay kéo ghế ngồi xuống tôi chủ động chào chị xin lỗi chị Đường ướt hơi trơn nên em đến muộn Chị đến lâu chưa vậy Hân ngước mắt lên nhìn tôi Ánh mắt vô cùng dịu dàng Không hiện một chút tức giận nào Chị ấy từ tốn cười một cái Xong xuôi mới trả lời câu hỏi của tôi Chị cũng đến lâu rồi Vì cuộc hẹn này do chị chủ động mà Tôi ngượng cười rồi đáp lại chị Vâng Em uống gì để chị gọi Chị gọi hộ em một cốc nước cam là được rồi ạ Được Ok em Chị Hân gọi nước Đợi cho đến khi ly nước cam được nhân viên bê ra Đặt xuống bản ngay ngắn Chị ấy mới tiếp tục câu chuyện Nhìn ánh mắt này tôi có chút căng thẳng Nhưng nếu như xảy ra trường hợp xấu nhất Tôi sẽ không nhúng nhường đâu Em ở đây nước cũng được bê ra rồi ạ Giờ chị hãy nói chuyện mà chị em mình đã nói qua điện thoại đi ạ Xem ra em có vẻ gấp gáp quá nhỉ Trời cũng không còn sớm nữa Em nghĩ chị em mình nên bàn bạc với nhau về chuyện này luôn đi ạ, tránh mất nhiều thời gian của đối phương. Em kết hôn với Tú cũng sắp được một tháng rồi nhỉ? Vâng chị, còn vài tháng nữa là tròn tháng. Hai người kết hôn, ở cùng phòng, hay chạm mặt nhau như vậy, mà không nảy sinh tình cảm, hay phát sinh quan hệ thì thật là khó tin. Rốt cuộc chị muốn biết điều gì vậy chị Hân? Với linh cảm của một người phụ nữ, khi ngồi đối diện để nói chuyện với em như vậy, chị nghĩ rằng hình như... Em có tình cảm với bạn thân của chị rồi Khoan hãy nói đến em Việc cần nói đến bây giờ là cái thai trong bụng chị Anh Tú có biết về sự tồn tại Của đứa bé chưa ạ Việc đó chị nghĩ em không cần quan tâm đâu em ạ Cần phải quan tâm chị ạ Chị có thấy em bé vào thời điểm này Thì chắc chắn trước lúc Anh Tú cưới em Chị với anh ấy đã quá giới hạn qua tình bạn Anh Tú vẫn đồng ý cưới em Mà không đến với chị Giờ em thấy có hai trường hợp xảy ra Một là anh ấy là người quá tồi không dám từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh người mình yêu, rồi chăm sóc cho đứa con chưa chào đời của mình. Còn trường hợp thứ hai, thì em nghĩ là... Nói đến đây, tôi có chút hơi ngập ngừng, sau đó vẫn quyết định nói tiếp. Có phải chị đang nói dối em không? Sao chị lại phải cần nói dối em? Chị có nhiều lý do để làm như vậy, có lẽ chị quan trọng với anh ấy thật, nhưng chị thử nghĩ xem, 10 năm qua, chị âm thầm ở bên anh Tú, Rồi giờ đây chị vẫn đơn thân độc mã Ngoài danh phận bạn bè ra Thì chị chẳng có gì hết Nếu chị không có được Thì em cũng đừng hỏng có được Anh Tú có biết chị đến gặp em thế này không Chị đã nói em đừng nên quan tâm Em không biết Tại sao chị lại biết mối quan hệ của bọn em Nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vợ của anh ấy Chị làm như vậy Thì người đời sẽ mắng chửi chị Là kẻ thứ ba đấy Tất nhiên em cũng có quyền đánh ghen Em đang buông lời thách thức chị đấy à Không, em đang nói chuyện rất nghiêm túc Thậm chí em còn đang muốn tâm sự với chị Hôm nay chị gọi em ra đây Chị không hề muốn nói chuyện nghiêm túc với em Chị muốn hạ bể em Bắt em phải chủ động rời bỏ cuộc hôn nhân này Đúng không? Em nói đi, chị phải làm gì Để có thể khiến em chịu ký vào tờ giấy ly hôn với anh ấy Chị đang muốn thương lượng với em đấy à? Đúng, em cứ nói đi Dù là thứ gì Thì chị cũng có thể đáp ứng Cả tiền cũng như vậy Đúng là em cần tiền thật đấy Nhưng tiền của chị Chưa chắc đã nhiều bằng gia đình anh Tú Em làm sao mà ngu ngốc đến mức Từ bỏ cái nhiều mà chọn cái ít được ạ Em đừng nên tham lam quá Quỳnh Anh ạ Em hay chị Hình như em lại nghĩ khác về chị rồi Trước đây em cứ nghĩ chị là người phụ nữ tài giỏi Độc lập về mọi thứ ấy vậy mà Giờ vì một thứ tình cảm không có kết quả Mà chị vội vã đến thương lượng với em như vậy Em yêu Tú nhiều đến vậy à Em không thể trả lời câu hỏi này của chị, nhưng hiện tại em sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này đâu. Vì chị đã xuất hiện ở đây và dùng cái thai để giò xét em. Lòng tự trọng em có, không cao nhưng mà đủ để em thấy tổn thương. Và em không cho phép ai trà đạp lên lòng tự tôn của em. Tú không có quyền làm vậy, chị thì lại càng không. Nếu em đã không thích nhẹ nhàng thì chị chỉ có cách khác. Hy vọng em sẽ không hối hận về những lời em nói ngày hôm nay đối với chị Đó là chấp niệm của chị Em có chấp niệm của em Dù chị có em bé đi nữa Em cũng sẽ không buông bỏ Nếu chị sinh em bé Em sẽ nhận nuôi cùng gia đình chồng chăm sóc đứa nhỏ Giờ tôi có đôi chút Nhận ra bộ mặt thật của chị Hân Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Trước đây tôi thấy nhã ghê gớm như vậy Hân là chị mà tính tình lại tốt, hiền lành Giờ tôi mới biết tại sao lúc ấy chị lại đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy tôi cũng không nhô mì cố gắng để cho Hân thấy thái độ mạnh mẽ của tôi đột nhiên phía trước có người đi đến cả tôi và Hân đều bất ngờ khi nhìn lên không ai khác chính là anh Tú gương mặt anh không có chút biểu cảm anh nhìn lướt qua tôi một cái rồi nhìn về chị Hân ánh mắt lúc này đây đã không còn dịu dàng tôi thoáng chút ngạc nhiên sắc mặt anh thay đổi kèm theo giọng điệu cũng thay đổi Sao em lại đến đây gặp vợ anh Vợ anh Lần đầu tiên tôi thấy anh dùng danh sưng này Để đi nói chuyện với người khác Bỗng trông trong lòng tôi Xông lên một cảm xúc khó tả Không biết phải biểu cảm như thế nào Anh gọi tôi là vợ sao Hân lúc này đã đứng hẳn dậy Chị ấy chỉ mắt tròn ngơ ngác Mà không dám nói năng nửa lời Thậm chí ánh mắt ấy Có phần quay ra như muốn cầu cứu tôi tất nhiên tôi cũng không dám Tham gia vào vì nhìn thấy thái độ của tố lúc này là đã rõ. Chị Hân mấp máy môi, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy có thái độ như vậy. Anh hỏi em tại sao lại đến đây gặp vợ anh? Em chỉ muốn gặp Quỳnh Anh, chị em tâm sự đôi chút thôi mà. Anh không phải bù nhìn, em đừng nói dối anh. Trong câu chuyện của hai người còn nhắc đến đứa bé, rốt cuộc là sao? Anh, sao anh biết mà lại đến đây? Em đã muốn gặp riêng tâm sự, ấy vậy mà em lại chọn ngay quán cà phê của cái thủy. Rốt cuộc em muốn gì đây Hân? Anh đang nổi giận với em đấy à? Anh đang rất nhẹ nhàng với em đấy. Tự dưng đang yên đang lành anh lạnh lùng với em thay đổi thái độ nên em mới gọi Quỳnh Anh ra hỏi anh không tin anh hỏi con bé mà xem. Thái độ lạnh lùng của anh như vậy chẳng lẽ em không biết lý do? Em không hiểu gì hết chẳng lẽ tình bạn 10 năm của chúng ta không đủ để anh bỏ qua cho em chuyện vãnh vãnh này ư? Vặt vãnh Tại dạo hôm đó em lại gọi Hoài đến quán bar Em không hề làm thế Anh đã hiểu sai rồi Anh đã từng nhắc nhở Thậm chí cảnh báo em rồi Tình bạn 10 năm qua đã đến lúc giản vỡ Không phải vì ai hết Mà vì chính em đã thay đổi Anh đã từng nói Anh sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn này Trước đây là vậy Hiện tại là vậy Và tương lai cũng sẽ là như vậy hân khóc Cô từ từ kéo chiếc áo sơ mi của mình xuống quá bà vai Để lộ ra một vết sẹo lớn Cũng may là lúc quán vắng người Xung quanh hầu như không có ai Tôi chỉ biết đứng nhìn hai người họ Ánh mắt hồi hộp Theo dõi mọi diễn biến Tình bạn có thể kéo dài đến 10 năm Nhưng vết sẹo này Sẽ theo em đến cả đời Đúng là vậy Đúng là em đã cứu anh một mạng Bởi vậy trong suốt những năm tháng qua Anh rất trân trọng em Nhưng giờ em nhìn xem Mọi chuyện thành ra như vậy là vì điều gì? Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi và đây sẽ là lần cuối cùng mà anh nói. Anh không yêu em, mãi mãi không thể yêu em. Nếu em còn muốn tiếp tục tình bạn này thì xin em đừng đến làm phiền vợ anh nữa. Cuộc hôn nhân này có thể vội vã nhưng nhất định không phải là sai lầm. Anh đừng nói với em là anh có tình cảm với Quỳnh Anh. Cô ấy rất quan trọng với anh. Anh không thể đánh mất được cô ấy. Nếu anh đã quyết định như vậy thì em sẽ đồng ý thôi. Anh không thể đánh mất cô ấy được, đúng không? Được, anh sẽ đánh mất em. Anh chấp nhận. Nói xong, Tú kéo tay tôi rời khỏi trước tầm mắt của chị Hân. Tôi còn cố ngoảnh mặt lại, vì cũng có phần lo lắng cho cảm xúc của chị ấy lúc này. Nhìn chị buồn, buồn đến đau lòng, tôi cũng hiểu. Chắc hẳn 10 năm qua, chị ấy đã dành tình cảm, đã cố gắng đến như thế nào, nhưng kết quả vẫn bằng con số không tròn trĩnh. Tới giờ tôi mới biết cái thai trong bụng cũng chỉ là đòn tâm lý muốn thao túng cảm xúc của tôi mà thôi. Ra đến cổng quán cà phê Tú mới buông tay tôi rồi nói Chìa khóa xe đâu? Xe nào? Xe máy? Em không định đi về nhà hay sao? À thì anh đi xe của em thì em đi về bằng cái gì? Tất nhiên là anh đèo em về rồi chẳng lẽ lại để em đi bộ? Trong mắt em chẳng lẽ anh tồi tệ đến mức đó à? Không, tại vì đầu óc em á, loát nó hơi chậm em bảo đi lấy đồ, em định lấy đồ gì ở quán cà phê hả, cũng may cái thủy gọi cho anh, nếu anh không đến kịp thì em chắc lại nghe lời người ta nói linh tinh về anh thì khéo có giải thích đến mấy chục năm em cũng trả tìm mất ai mà ở được với anh mấy chục năm mấy chục ngày đã không chịu được rồi ấy em sẽ mau chóng ly dị để giải thoát cho anh em đừng có lúc nào cũng lôi cái chuyện viết giấy ly dị vào đây anh đổi ý rồi, giờ anh không muốn ly hôn nữa, bây giờ anh cũng già rồi anh không còn sức lực đi tán tỉnh ai nữa, anh không ly hôn đâu, anh, anh lật mặt á, còn hơn bánh tráng, thì cũng giống ai đó thôi, đừng có mà sỏ xiên sang em, là em nói, anh chưa hề nói nha, tôi lấy xe, anh cầm lái còn tôi ngồi đằng sau, tôi tức chết không nói lại được câu nào, xe đi trên đường, cảm giác lúc này thật lạ, gió mát khẽ lùa qua từng kẽ tóc tung bay trong gió, ngồi trên xe máy, tôi cố giữ khoảng cách an toàn với anh nên ngồi ra tít tận đằng sau thấy vậy anh Tú buông lời trêu đùa, em đang giữ khoảng cách với anh đấy à, tôi chột dạ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đâu có nhìn khoảng cách yên xe chắc phải hai người nữa ngồi vào vẫn vừa, anh cứ nói quá đến cả người em á anh cũng thấy rồi, em lại còn ngại ngùng với anh nữa à này, anh vô liêm sỉ vừa thôi em vẫn chưa tha thứ cho lỗi lầm của anh đâu đấy Sai ở đâu thì ta sửa ở đó Em không muốn nói chuyện với anh nữa Đừng có mà nói chuyện với em Em không thấy bộ giảng vừa nói chuyện của anh với Hân Rất chi là ngầu à làm người khác tổn thương Mà anh thấy hạnh phúc đến thế sao Em thấy độ quan trọng của em Ở mức nào chưa Vì em mà anh sẵn sàng từ bỏ tình bạn 10 năm của mình Không phải tại em Mà bởi vì anh không muốn em phải buồn Phải phiền về những mối quan hệ phức tạp ấy Anh chỉ muốn bảo vệ em Bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương em Anh cũng không được phép làm vậy Cuộc sống của em đã quá mệt mỏi rồi Người ta bảo không có những thứ Mình yêu thì yêu những thứ mình có Thì anh đã có được thứ Mà mình mong muốn Anh không còn tha thiết với điều gì nữa đâu Từ lúc quen biết anh tính tới thời điểm hiện tại Em chưa từng nghĩ À mà không bao giờ nghĩ Anh lại có thể nói nhiều được như vậy đấy Tú ạ Thực ra anh không phải loại người Thích nói nhiều Em cũng biết là trước đây anh còn lạnh lùng ngổ ngáo tới mức nào cơ mà nhưng không hiểu sao ở cạnh em anh không nói thì không chịu được nếu vậy á để em á khâu cái miệng anh lại để cho anh khỏi phải nói vậy thì anh phải cảm ơn em rồi bỗng nhiên Tú phanh kíp một cái khiến tôi giật mình khoảng cách trên xe vắt chợt được thu hẹp lại bởi vì sợ ngã nên tôi trong lúc tinh thần không ổn định mà vòng tay qua ôm lấy anh từ đằng sau Tú nở một nụ cười khúc khích sau đó cười ồ lên Miệng vẫn không ngừng nói những lời trêu đùa Sao em lại ôm anh thế hả Quỳnh Anh Tuy anh là chồng em thật đấy Nhưng mà em muốn ôm anh là em phải xin phép đấy nha Không thì trả phí cũng được Anh có nói được nữa à Ai bảo anh đi đứng không cẩn thận gì hết Em phải bắt đền anh mới đúng chứ Em làm gì có nhiều tiền đâu mà trả phí cho anh À ha Anh không cần em trả phí nữa Anh biết là em lấy thân báo đáp Nên tạm thời không tính đến chuyện khác nữa Anh á Em hết nói nổi anh rồi Mau đi xe nhanh lên để em còn về tới nhà Được Em cứ yên tâm ngồi đằng sau nhé Đã có anh vững tay chèo Anh sẽ đưa em về nhà an toàn Rồi hạ cánh xuống chiếc giường thân yêu Với bao nhiêu kỷ niệm mặn nồng Đổ biến thái Tính cách của Tú lúc này Thay đổi giống hệt lúc anh mới chỉ 20 Ngông cuồng nhưng vẫn có chút cợt nhà Hài hước Bảo sao những năm tháng ấy Khi anh về thăm trường Đã làm rung rinh biết bao trái tim của các cô gái Trong số đó có tôi, có ngoài và có cả chị Hân nữa. Bầu trời sẽ lại xanh nhưng con người sẽ không có thanh xuân hai lần. Đi trên đường, ngồi sau xe anh như này, cảm giác cũng lạ lắm. Có chút gì đó bình yên, làm dịu nhẹ đi tâm hồn đang tổn thương của tôi. Nếu như những khoảnh khắc tươi đẹp này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Đến bây giờ, tôi không chắc về thứ tình cảm mà Tú dành cho tôi là gì. Nhưng tôi nghĩ dường như chúng tôi đang đập chung một nhịp đập mang tên thích nếu hôm nay anh không xuất hiện đúng lúc có lẽ tôi đã bị chị hân thao túng tâm lý chỉ vì câu nói dối rằng chị ấy đang mang thai tôi biết mình có thể có được nhiều hơn từ tình yêu của Tú nhưng tôi không chắc mình có đủ bản lĩnh để nắm lấy và phát triển nó hay không về đến nhà xe tới cổng thì dừng lại tôi chủ động xuống xe trước để mở cổng cho anh ấy đi vào thấy vậy Tú liền cười tươi rồi lại bông đùa tiếp tục Hôm nay tự dưng em tốt thế, còn chủ động mở cổng cho anh nữa. Em lúc nào cũng tốt hết, anh có bao giờ thấy lòng tốt của em đâu, chỉ có anh lúc nào cũng xấu xa. Vợ với chồng phải có cái bù trừ cho nhau, anh xấu thì vợ phải tốt chứ. Anh xấu cái khác thôi, chứ độ đẹp trai của anh thì bao nhiêu người phải điêu đứng đấy. Đúng là đồ tự luyến, gần 30 rồi mà cứ ngỡ như là mình trẻ lắm không bằng ấy. Nói xong, anh cất xe, chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ, thì bắt gặp ánh mắt của mẹ chồng đang đứng nhìn chúng tôi. Thấy sự xuất hiện của bà, tôi có chút hoảng sợ, nụ cười trên môi tạm thu lại, miệng cũng không thốt lên nờ lời nào. Mẹ chồng thì mặt mũi lúc nào nhìn tôi cũng như vậy, không hề có chút thân thiện. Bà ấy cau mày, khó chịu cất tiếng, không quên ném cho tôi một ánh mắt, có chút khình bỉ. Thấy tú ở đây cùng tôi, là xưng hô cũng thay đổi liền. Quỳnh Anh, dạ con nghe, con xin sang nhà ngoại lấy đồ. Mà sao lại về tay không thế này Dạ nhà con không có ai ở nhà Nên là hai đứa đi cùng với nhau à Mẹ nhớ con bảo con đi một mình cơ mà nhỉ Dạ đúng là con đi một mình Vừa con mới gặp anh ấy Ở quán cà phê của Thùy Nên hai đứa con đi chung luôn ạ Nhìn con có vẻ hạnh phúc nhỉ Trên môi nở nụ cười tươi đến như thế cơ mà Dạ con Tôi có phần ấp úng, Không biết phải trả lời ra sao Khi đứng trước câu hỏi dò xét này Nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt tôi Tú trực tiếp nắm lấy một bên bàn tay Nhìn tôi một cái Như làm tôi bừng lên sự tự tin Không chút sợ hãi Sau đó anh ngẩng mặt lên Trực tiếp trao đổi với mẹ kế Chúng tôi là vợ chồng Thể hiện tình cảm với nhau cũng chẳng phải chuyện quá đáng Dì quan tâm chuyện gì đi Đừng quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của vợ chồng tôi Nói xong Anh kéo tay tôi đi lên trên phòng Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ kế Nhìn thấy anh bảo vệ tôi như vậy, thấy có chút rung động. Lên tới phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì chúng tôi lên giường ngủ, vì lúc này trời cũng không còn sớm nữa. Vẫn như thói quen cũ, mỗi người nằm một bên, chiếc gối ôm to để ở giữa làm trọng tài. Khi tôi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng thì thầm. Anh thấy chiếc giường lại rộng quá rồi thì phải, hay là chúng ta vứt cái gối ôm sang một bên đi, được không quỳnh anh? Tôi bừng tỉnh, lấy tay vỗ mạnh vào lưng anh một cái, "Không được, để nguyên đó cho em, hôm nay em muốn ngủ ngon, anh mà định làm càn thì chết với em, em má sống chết với anh luôn đấy." "Này, em có cần phản ứng mạnh mẽ như thế không hả?" "Em không nói nhiều đâu, anh đừng có mà chọc giận em, em đi ngủ đây, hôm nay em mệt quá rồi." "Ờ, thôi được rồi, chúc em ngủ ngon vợ yêu." "Anh ngủ ngon, ai là vợ yêu của nhà anh?" Nói xong, Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại Chẳng hiểu sao bình thường tôi rất khó ngủ Nhưng hôm nay rõ ràng là tôi mệt thật Toàn thân dã rời không muốn làm gì Ngoài việc đi ngủ Nhưng hễ cứ nhắm mắt lại Tôi lại nhớ đến những cảnh ân ái của cái ngọc Lòng tôi nóng như lửa đốt Cứ như dự cảm về những chuyện tồi tệ Chuẩn bị sắp xảy ra Cả đêm cứ thế không biết Gặp bao nhiêu cơn ác mộng Đến sáng khi thấy chuông báo thức kêu Tôi mới giật mình tỉnh giấc Vừa mở mắt ra đã thấy cả thân người đang nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Nhìn gương mặt của anh kề sát mặt mình, tôi phải nín cười, nhưng khóe môi vẫn hơi tủm tìm. Cựa quậy mãi mà không thoát khỏi vòng tay ấy, nên tôi đạp mạnh cho anh Tú một cái. Anh giật mình tỉnh giấc, sau đó tự động buông tay, kéo chăn về phía mình. Gương mặt ngái ngủ làm tôi có chút buồn cười. Giọng anh phủng phiệu như một đứa trẻ mới lớn. Này, sao em dậy sớm thế hả Quỳnh Anh? lại còn đánh anh nữa. anh không dậy mà đi làm còn gì nữa em không biết chồng em làm chức vụ gì ở công ty à đi lúc nào mà chẳng được em không biết ở công ty tuy chức vụ anh chỉ dưới bốn người nhật nhưng mà chức vụ của anh là quản lý trên 2.000 công nhân viên đấy em biết không đừng có mà khoe khoang với em nào ai có biết được làm quản lý cấp cao đâu mà biết thôi em xuống dưới nhà đây anh cũng ngủ nướng vừa thôi mau mà dậy đi anh ngủ tí nữa rồi anh dậy tại em ăn đêm qua anh mất ngủ đấy vâng Gì, cũng tại em hết. Nói xong, mắt anh Tú lại nhắm nhìn lại. Tôi chỉ cười bất lực rồi nhanh chóng đi xuống nhà. Bước chân bước từ từ xuống cầu thang, hy vọng là đừng gặp mẹ chồng tôi, nếu không sẽ lại có chuyện cho mà xem. Nhưng hình như ông trời chẳng chịu lắng nghe những tiếng lòng của tôi. Vừa bước chân được vào đến cửa bếp, thì đã bị mẹ chồng kéo ra đằng sau vườn để nói chuyện. Tôi thấy có chút vội vã, nên bước chân cũng dảo bước đi theo, không cố kháng cự. ra đến nơi còn chẳng để kịp tôi nói câu nào thì tôi đã ăn sáng bằng một cái tát một cái tát tương đối mạnh vì cảm thấy sự đau rát trên gò má của mình tôi một tay ôm mặt ánh mắt lấp lánh nước chuẩn bị trượt trào nhìn mẹ chồng tức cười nói sao mẹ lại đánh con mẹ chồng bĩu môi hai cánh tay khoanh trước ngực nửa một nụ cười nửa miệng sau đó ném cho tôi một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ cô còn hỏi tại sao được nữa à Hình như cô đã quên mục đích thì cô bước chân vào cái nhà này là gì rồi? Con chưa từng quên nhưng mà mẹ phải cho con thời gian. Đã gần một tháng trôi qua và rồi tôi không còn thấy cô có thể làm tốt nhiệm vụ được giao không nữa đây. Còn tự có tính toán của riêng mình còn xin phép. Tôi đang định quay lưng bước đi thì một tiếng hét chói tai chuyển đến đứng lại đó. Con sắp muộn làm rồi cô có tình cảm với con trai tôi rồi phải không? Mẹ không sinh ra anh ấy. Cũng không hề nuôi nấng anh ấy được ngày nào. Hai chữ con trai không phải quá phi lý sao mẹ. Cô đang thách thức, bắt bẻ tôi đấy à? Không, con không dám. Tôi đã nói rồi, nếu như hai tháng tiếp theo cô không giữ đúng lời hứa, thì hậu quả như thế nào? Cô biết rồi đấy. Đến cả gia đình cô tôi còn dám đọc, thì đừng nghĩ bản thân mình sẽ an toàn. Nếu con nói với mẹ, con yêu anh Tú, con không muốn tiếp tục cuộc giao dịch này nữa. Thì kết cục con nhận được sẽ là gì? Nếu vậy lúc đấy, đối với tôi tiền năm cũng không còn quan trọng nữa đâu. Cô biết là tôi có máu mặt ở vùng này thế nào rồi cơ mà, chắc giết một con kiến nhỏ cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ. Có lẽ kết cục nhận được sẽ rất thảm khốc. Mẹ yên tâm, để bảo toàn tính mạng, con nhất định sẽ nghe theo lời mẹ. Hiện tại chỉ là con đang vẽ ra một màn kịch cho anh ấy tin tưởng con hơn thôi. Tôi hy vọng cô không nuốt lời, Dạo gần đây thằng Tú có biểu hiện gì không? Chắc chắn nó đang muốn tìm hiểu chuyện gì, nhưng tôi không tài nào biết được. Cô gần gũi với nó như vậy, thấy có gì bất thường không? Dạo gần đây, con thấy em gái con hay liên lạc qua số điện thoại với anh ấy. Con bé đó mẹ cũng gặp và biết nó thế nào cơ mà. Con muốn mẹ cho người theo dõi nó, để ý nó hộ con, tránh những rắc rối sau này có thể xảy ra. Đừng nói là cô đang ghen với em gái của mình đấy nhá. Con trai thường ghen với quá khứ, vì họ nghĩ mình không phải người đầu tiên. Con gái thường ghen với hiện tại, vì họ nghĩ mình không phải người duy nhất. Xung quanh anh ấy có rất nhiều bóng hồng như vậy, nếu mà con ghen á, đến cả ngày cũng không hết. Ghen không phải nghi ngờ đối phương, mà đơn giản là bảo vệ thứ thuộc về mình, bất kỳ về điều gì. Khi kế hoạch chưa thành công, thì cô không được rời khỏi tầm mắt và sự quản lý của tôi. Còn ích kỷ lắm, không muốn chia sẻ anh ấy với bất cứ ai, cho đến khi con có thể khiến kế hoạch của mẹ thành công. Thấy sự chắc chắn của tôi, thái độ của mẹ chồng mới dịu hẳn lại, mà tươi cười, gương mặt vô cùng đáp ý. Đây mới chính là thái độ mà tôi muốn hợp tác. Tôi sẽ tin tưởng cô một lần nữa, đừng để tôi thấy vẻ sao nhãng và mềm lòng của cô. Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Con đã chấp nhận trả giá bằng mạng sống và cuộc đời của mình. Bởi vậy, mẹ phải tin vào con. Trong cuộc chiến này, cô không được phép thua. Con hiểu, vậy con xin phép mẹ ạ. Ngay giây phút quay lưng đi, thái độ tôi liền thay đổi. Người phụ nữ này quá đa nghi và nguy hiểm. Tôi cần phải tạo một lớp vỏ bọc để có thể giúp đỡ anh Tú, cũng như để bảo vệ an toàn cho chính mình. Nhất định tôi sẽ tìm được bí mật của mẹ chồng tại căn nhà số 7, cạnh hàng hoa cây bằng lăng được ghi trên tờ giấy A4 mà nội đã để lại. bóng tối không thể xua tan bóng tối chỉ ánh sáng mới có thể làm được hận thù không thể xua đuổi được hận thù chỉ tình yêu mới có thể làm được đầu tuần tôi bắt đầu quay trở lại với công việc của mình vừa đến cổng công ty đoàn người di chuyển đông đúc trong thời tiết nắng nóng khiến ai nấy đều khó chịu ai từng làm trong công ty mà mang phận công nhân sẽ hiểu cảm giác này thay quần áo xong xuôi tôi nhanh chóng di chuyển xuống xưởng cho kịp giờ Hôm nay nhìn mãi không thấy huy nên tôi đoán cậu ấy chắc có việc bận nên chưa xuống xưởng Làm công ty được một tuần nhưng tôi lại quen biết được nhiều anh chị em làm cùng. Bởi vậy sự buồn chán cũng giảm bớt đi được một phần. Hiện tại, điều tôi lo ngại nhất việc hân và nhã, hai chị em nhà họ sẽ gây khó dễ cho tôi trong công ty. Dù sao mình cũng chỉ là phận công nhân, chị ta lại là quản lý. Nhưng dù chị ấy có làm gì thì tôi vẫn sẽ không bao giờ nhún nhường thêm bất cứ lần nào nữa. Mới sáng tới, chung đồng hồ điểm tới giờ làm, chúng tôi di chuyển đến chỗ để nghe leader họp và phân công công việc. Xong xuôi, mỗi người chia nhau một hướng để đi vào vị trí mà mình thao tác. Một tiếng sau, chuyện bình thường sẽ chẳng có gì nếu như nhã không hùng hổ từ đâu sông tới. Chẳng để nang mặt mũi ai, nhã hất mạnh vai tôi, làm con bản mạch tôi đang cầm trên tay, thao tác rơi xuống đất, vỡ tan tành, tạo ra tiếng động lớn. Tất cả mọi người ai nấy đều ngẩng mặt lên nhìn hai đứa chúng tôi Tôi quay lại Đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Nhã Chị Nhã Chị làm cái gì vậy Sao mày lại dám làm vậy với chị tao Đây là công ty Có gì sau khi kết thúc công việc Tôi và chị sẽ hẹn nhau nói chuyện riêng Đúng là cái loại gái trơ chẽn Để tao xem mày sống sót tồn tại ở công ty này thế nào căn bản tôi xin vào đây là không nhờ chị Bởi vậy tôi nghĩ mình không cần phải hổ thẹn làm gì Bản thân mình không sai, chỉ có những người sai không chịu nhận. Chị gái chị cũng vì muốn ở bên cạnh anh Tú mà đã nói rằng đang mang thai. Chị xem, ai mới thực sự là trô trẽn Tôi sẽ không buông bỏ cuộc hôn nhân này đâu. Bởi vậy, chị và chị gái chị đừng có hy vọng thêm nữa. Thật ra tôi cũng chẳng sợ họ gây khó dễ cho tôi. Nếu khó quá thì cùng lắm là xin nghỉ việc, đi làm ở một công ty khác. Mắc mớ gì, cứ phải nghe những cái lời dọa nạt của chị em nhà này mãi. Quỳnh Anh Nhã hét lên nhìn tôi Hình như những lời tôi nói lúc nãy Có phần khiến cho chị ta tức giận Giữa ánh mắt của hàng trăm con người Nhã tát tôi một cái đầy đau đớn Tôi quá bất ngờ Không nghĩ chị ta lại hành xử mất kiểm soát như vậy Thiếu đi sự khôn khéo Chỉ là một chức quản lý được chị gái nâng đỡ Ấy vậy mà lại dám lạm dụng có chức quyền làm loạn trong công ty Tôi ôm mặt Đưa ánh mắt tức giận ném về phía nhã lúc này mới thực sự nảy lửa dường như việc gây hấn này của nhã đã không thể dừng lại được nữa bao nhiêu ánh mắt tò mò muốn dõi theo những diễn biến tiếp theo của câu chuyện tôi cũng không phải hiền bị chị ta cho ăn tát sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người tôi không nhẫn nhịn thêm nữa tôi tháo găng tay ra để xuống dưới bàn lập tức trả lại nhã cái tát vừa nãy mà mình nhận được cả xưởng bắt đầu ẩm lên tiếng xì xào cũng tương đối nhiều hầu hết các công nhân dừng mọi thao tác để theo dõi vụ ẩu đà lúc này chị lít đờ lai tôi cũng vừa kịp chạy tới để can ngăn nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng cái tan đáp trả của tôi như một giọt nước làm tràn ly càng làm cho nhã thêm tức giận hai con mắt đỏ ngầu môi mím chặt lại như cố muốn kiềm chế một người thì làm công nhân một người làm quản lý hai người dừng lại đi nếu để quản lý cấp cao nhìn thấy thì không hay đâu Nhã chẳng để ý đến lời nhắc nhở của chị leader, thậm chí còn đáp lại với thái độ ngạo mạn kênh kiểu Trong cái xưởng này, em là quản lý to nhất, việc gì phải sợ ai? Chị còn lắm lời, liệu cái chức leader của chị cũng khó giữ đấy Nói dứt câu, nhã lao vào rồi đánh tôi tới tấp Cô ta còn túm cả một nhúng tóc trên đầu tôi và cứ thế mà giật Tôi bị đánh bất ngờ nên không tránh kịp Mọi người cũng nhanh chóng vào bảo nhau can, phải mất mấy người lôi nhã ra thì tôi mới thoát khỏi vòng tay của ả ta. Không phải vì tôi yếu đuối không thể chấp trả, chỉ là đang nằm trong tình thế bị túng tóc, mặt không thể ngửa lên được. Cả hai chúng tôi lúc này quần áo vô cùng sộc sệt, mũ, khẩu trang cũng đã rơi ra khỏi người, cả mặt mũi tôi đã đỏ hết lên vì những cú đánh của nhã, thậm chí mũi tôi còn chảy cả máu cam. Chị Lít đứng bên cạnh thấy thế, nên hốt hoảng chạy đi, lấy giấy lau cho tôi. Khi cuộc ẩu đả chưa đi đến hồi kết, thì lúc này không biết tại sao mà bác người Nhật, quản lý cấp cao của công ty đi xuống sưởng và đã chứng kiến hết mọi chuyện cả tôi hay nhã và mọi người có mặt ở đấy đều thể hiện nét mặt sợ hãi lo lắng tay tôi một tay giữ giấy ở mũi một tay vội vàng nhặt mũ và khẩu trang lên bác người Nhật đứng đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị có phần khiển trách Huy lúc này nghe thấy chuyện liền đi xuống sưởng cả các leader hay quản lý ca đều im lặng phần lớn vì sợ chuyện này mà sẽ bị đuổi việc trong tất cả mọi người đang ở đây bao gồm cả công nhân ai cũng lặng thinh khi nghe bác mắng vốn vì dĩ nhiên không ai biết tiếng Nhật hết ngoại trừ tôi biết tình hình đang căng thẳng không thể làm cách khác tôi đành dùng những từ vựng ít ỏi lúc mình còn đang ở bên Nhật để nói chuyện cho bác quản lý người Nhật hiểu rõ vấn đề đang xảy ra tiếng Nhật của tôi không phải quá xuất sắc nhưng phải nói khá tốt Giao tiếp cũng rất ổn Theo nhận xét của mọi người Sau khi nghe tôi giải thích Và nói chuyện Thì thái độ bác có phần dịu hơn Nhưng vẫn khá căng thẳng Sau sự cố gắng của tôi Bác ấy quyết định sẽ giao vụ ẩu đả này Cho quản lý cấp cao người Việt duy nhất Ở công ty xử lý Bác người Nhật lấy điện thoại từ trong túi Ấn số điện thoại gọi cho ai đó Người kia bắt máy Bác ấy nói một chàng dài bằng tiếng Anh Sau đó gật đầu rồi cúp máy Tôi quay sang Huy dịch lại toàn bộ những lời bác ấy nói, vì nghe xong cũng không bớt căng thẳng đi một chút nào, mọi người cũng đã quay lại thao tác, không còn ai muốn hóng hớt chuyện này nữa. Chỉ có tôi, Nhã Huy và mấy anh chị quản lý leader đứng vào một chỗ để chờ anh quản lý cấp cao xuống. Cũng mất khoảng hơn chục phút, anh quản lý cấp cao người Việt duy nhất ở công ty xuống tới nơi. Tôi từ lúc xảy ra chuyện thì cũng không dám ngẩng mặt lên, từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống. tôi cảm thấy như mình là tội đồ gây phiền phức làm ảnh hưởng đến mọi người mặc dù tôi chẳng phải là người gây sự trước anh quản lý cấp cao xuống tới nơi ai nấy cũng đều cúi chào anh chỉ gật đầu nhẹ rồi lặng lặng bước qua cũng không để tâm đến những lời chào ấy anh ấy giao tiếp bằng tiếng anh với bác người nhật sau đó bác ấy rời đi suốt từ đầu đến cuối tôi không ngẩng mặt lên nhưng khi nghe thấy giọng nói có chút gì đó quen thuộc tôi vội vàng nhìn lên dường như tôi chết lặng toàn thân như cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau là tú anh ấy đang đứng trước mặt tôi hóa ra anh quản lý cao cấp trong công ty quản lý toàn bộ công nhân viên người việt nam chức vụ chỉ đứng sau ba ông phó giám đốc và một ông tổng giám đốc người nhật chính là anh sao nhớ lại mới thấy anh cũng nói với tôi là anh làm quản lý tôi cũng biết vậy nhưng tôi chưa từng nghĩ Anh sẽ đảm đương chức vụ cao như vậy Ánh mắt anh Tú cũng thoáng chút ngỡ ngàng Ánh mắt như thay cho câu hỏi Tại sao em lại xuất hiện ở đây Tôi bỏ khăn giấy đang lau ở mũi xuống Và giấu nhẹm vào trong túi quần Nhưng dường như hành động đó đã bị Tú nhìn thấy Anh khẽ cau mày lại một cách thật khó chịu Tay anh chắp ra sau y hệt các ông quản lý khó tính trong truyền thuyết Anh bước lại gần chỗ chúng tôi Sau đó đưa mắt nhìn một lượt không nói gì Mọi người ai nấy cũng đều nín thở như có phần sợ sệt. Ôi, cái sự lạnh lùng trong ánh mắt và hành động của anh càng làm tôi lo lắng hơn. Tú quay ra phía lai, đang hoạt động, nói vọng lại với các công nhân. Mọi người tập trung làm việc đi, vừa bác người nhật xuống đã rất tức giận rồi đấy. Tiếng máy móc hoạt động, mọi người lại cúi đầu xuống chăm chỉ làm việc, không ai nói với ai câu nào. Làm trong công ty là vậy, đôi khi phải chấp nhận. Nhìn thấy các công nhân làm việc thao tác trở lại Anh mới yên tâm Quay mặt về phía chúng tôi Người đầu tiên anh nói chính là Huy dường như bác người Nhật Đã chỉ trích khá gay gắt Về chuyện xảy ra lúc nãy Hải Tú nhìn về phía Huy Giọng nghiêm lại Em tên gì nhỉ Em tên Huy Huy, em là người quản lý ca này đúng không Vâng anh Còn Nhã thì quản lý xưởng này à Nhã khẽ gật đầu Giọng khẽ vâng nhẹ Xin lỗi mọi người Là ở công ty rất nhiều quản lý công nhân Anh cũng không hay xuống đây Nên không biết hết mọi người được Không sao đâu anh Em là quản lý ca này Vậy lúc xảy ra cuộc ẩu đả em đang ở đâu Em đang đi giải quyết mấy đơn hàng Chuẩn bị xuất sang khách Sau khi mà nghe chị leader gọi điện báo cáo Là em cũng về ngay Em nên làm quản lý được lâu chưa Em cũng mới lên được vài tháng thôi ạ Trong đây em có ai là người quen không Nghe đến đây Huy ngập ngừng một lúc nhìn qua Nhã một cái sau đó mới trả lời chị Nhã và chị Hân là người quen của em em là em họ của hai chị vậy à, anh hiểu rồi thế các em có biết vụ việc lần này xảy ra trong công xưởng có tính chất nghiêm trọng như thế nào không ở trong công ty này có camera chắc chắn anh sẽ xem lại để có cái nhìn khách quan hơn Huy, em là quản lý mà không quản được công nhân của mình thì trách nhiệm này có phải do em yếu kém hay không việc của em là quản lý Quản lý nhân sự, quản lý việc sản xuất trong xưởng chứ không phải sang kho giải quyết đơn hàng. Còn về phía nhã, mang tiếng là người đứng đầu quản lý cả một xưởng mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Em nghĩ em có xứng đáng với chức vụ em đang làm không? Chúng ta làm ở công ty này cũng đều là làm công ăn lương cả. Anh cũng không muốn gây khó dễ với mọi người, nhưng sự việc lần này anh không thể nhắm mắt làm ngơ bởi vì anh cũng chẳng có đủ chức quyền gì mà một tay che cả bầu trời được cả. Quy định là quy định Đã xác định vào công ty Thì phải tuân thủ mọi thứ mà công ty đã đề ra Bác người Nhật vừa nãy Đã nói với anh rất khó nghe về vụ ẩu đả này Và bác còn nói cứ cho vài người thôi việc Chấm dứt luôn hợp đồng để cảnh cáo Không chỉ các em Mà anh cũng bị ăn mắng Vì không biết quản lý cấp dưới của mình đấy Em xin lỗi Em hứa sẽ không để vụ việc này xảy ra thêm lần nào nữa Em sẽ quản lý tốt nhân sự của mình Em cũng không cần phải xin lỗi anh vì em cũng không phải là người gây nên cuộc ẩu đả này. Tạm thời Huy và chị lít ở đây viết cho anh một bản báo cáo tường trình về vụ việc lần này, sau đó ký tên vào, mang lên trên văn phòng cho anh. Muộn nhất là chiều nay, anh phải nhận được để còn báo cáo với bác quản lý cấp cao người Nhật. Còn Nhã và Quỳnh Anh, hai đứa theo anh lên văn phòng. Vì trước ngực tôi đeo thẻ có vi bảng tên, nên khi Tú gọi tên, dường như không ai thắc mắc và biết mối quan hệ của tôi và anh ấy trừ Nhã. Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh Nhã không muốn đi chung Nên đi trước mất mấy bước Khi đi ra ngoài hành lang vắng bóng người Tú cố ý đi chậm lại Sau đó quay mặt ra nhìn tôi Giọng trách móc nhưng lại rất nhỏ nhẹ Em giỏi lắm Dám để người ta đánh mình bị thương Rồi xem anh sẽ xử lý em như thế nào Tôi nói bằng giọng trách móc Nếu sớm biết anh làm quản lý Cả Nhã và chị Hân làm ở đây Em đã không xin vào công ty này rồi vợ anh bị thương mà anh không có chút động lòng đổ máu lạnh vợ thì vợ nhưng mà anh công tư phần mình lắm đấy tuy nhiên nếu ai làm tổn thương vợ anh thì anh nhất định phải tìm lại công bằng cho dù có lách luật tí cũng không sao sao anh bảo với mọi người rằng một tay anh không thể che cả bầu trời anh không che được bầu trời của mọi người thôi chứ còn bầu trời của vợ anh á tất nhiên là anh che được rồi không chỉ một mà hai ba bầu trời anh cũng có thể làm được nhé Nói sao Ơ, những lúc anh nghiêm túc như vậy Sẽ lại không tin tưởng anh nhở? Không, dáng vẻ này á, Không giống cái vẻ lạnh lùng của người chồng hiện tại của em đâu Không giống thật à Vâng Chính vì làm chồng em Làm anh trở thành dáng vẻ hiện tại đấy Bộ dạng lạnh lùng á chỉ để đi cua gái thôi Mà giờ anh cũng sắp 30 đến nơi rồi Nên anh nghĩ mình chỉ cua em thôi là đủ Mà công nhận em quả thật là biết cách Đưa anh từ bất ngờ này Tới bất ngờ khác Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở trong công ty này đâu đấy Chị Hân biết em làm ở đây đấy Chẳng lẽ cô bạn thân của anh không nói là đã gặp em ở đây à Anh bận biệu lắm, có nghe thấy nói gì đâu Xem ra anh phải xem xét lại mối quan hệ bạn thân 10 năm nay rồi đấy Cần gì phải xem xét Dù sao có những chuyện xảy ra rồi á cứ không phải cứ xin lỗi là xong cũng như không thể khiến nó trở về ban đầu Chẳng biết anh đúng hay sai nhưng giờ anh chỉ sống theo đúng cảm xúc của mình thôi Chẳng để em bận tâm về những điều anh cố gắng Anh và Hân nếu có thể vẫn sẽ là bạn thôi Đây á Thật sự có phải là anh không đấy Ồ thật mà Chính vì em đã làm anh trở lại Chính là anh của ngày xưa Anh lại nhớ đến cái khoảnh khắc ngày xưa ấy Nụ cười duyên, giọng hát ngọt ngào của em Ở buổi tổng kết năm nào Đã khóa tim anh lại đến tận bây giờ Mới được mở ra được Anh á, chẳng từng đầy người yêu cũ cơ mà Ai bảo em, đoàn tin đồn vớ vẩn Có tiếng mà không có miếng nào Nếu như ngày xưa không phải cái thằng bạn trời đánh của anh Nó xin nhầm tên facebook Thì giờ có phải em và anh Đã có mối tình kéo dài mấy năm rồi không Anh nhờ bạn anh xin hộ là không được rồi Rồi trách ai Tại nó cứ bảo Nó biết nó quen nên xin dễ hơn Anh mới tin tưởng giao cho nó trọng trách quan trọng ấy đấy chứ Suốt ngày lý do Thật May là em vẫn ở đây ừ, Vẫn chưa bị ai cướp Từ nay anh sẽ gom hết yêu thương này cho em Em có nên coi đây là một lời thổ lộ không nhở? Thật mà, lúc đó anh rất tiếc luôn đấy. Ngày xưa hay đến bây giờ, anh luôn trân trọng những khoảnh khắc thấy em. Bấy lâu nay anh giả vờ lạnh lùng với em đấy. Thế mà em không nhận ra. Rồi cũng phũ phàng không quan tâm đến anh luôn. Nghe những lời này, tự nhiên thấy trong lòng rất vui. Thậm chí quên đi cuộc ẩu đả lúc nãy. Tôi biết trong chuyện yêu đương tú rất chuyên nghiệp. Thời đi học từng là một bad boy cưa đổ biết bao nhiêu cô gái. Liệu Khải Tú xung động với tôi thật chứ? Khải Tú có tình cảm với tôi nhiều như vậy ư? Tôi và Tú không nói chuyện thì thầm to nhỏ nữa khi thấy Nhã quay lại nhìn. Dường như trong ánh mắt vẫn rất khó chịu. Thậm chí đứng trước lời trách móc của Tú lúc nãy, Nhã còn chẳng thèm run sợ. Tôi đánh nhẹ vào người anh, khẽ lườm. Không nhây trêu đùa nữa. Anh mong giải quyết vụ ẩu đả này đi. Để xem một quản lý cấp cao của công ty sẽ công tư phân minh như thế nào. Anh làm gì cũng được, đừng đuổi việc em, em phải ở lại cho hả lòng hà dạ, không thể để nhã hài lòng được. Em cứ chờ xem, nhưng trước hết là anh định cho em nghỉ việc. Này nhá anh dám, dám chứ sao không? Tôi hết nói nổi với anh, tỉu mồi trách móc, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Phải đi mất một đoạn đường dài mới đến văn phòng làm việc của tú Lúc này anh trở lại với gương mặt nghiêm túc, không nô đùa như ban nãy nữa. Đúng thực sự giữa anh ngoài đời. anh lúc bên tôi, anh lúc làm việc quả thật rất giống tôi. tôi và nhã hai người đứng mỗi người một bên tú đứng đó không ngồi xuống ghế anh vòng tay ra hoành trước ngực dáng vẻ nghiêm túc hiện tại cũng khiến tôi quay trở lại thực tại không để những lời nói vừa nãy của tú làm cho mộng mơ nữa anh nhìn tôi và nhã sau đó nói hai đứa có gì muốn nói và giải thích với anh không thấy nhã không nói gì tôi nói trước dù sao em cũng có một phần lỗi lớn là một công nhân mới mà lại đánh nhau vi phạm quy định của công ty dù anh đưa ra quyết định như thế nào em cũng sẽ tôn trọng không một lời oán trách Tú nghe xong gật đầu rồi quay sang nhìn nhã em không muốn nói gì với anh sao em không có gì muốn nói chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi nhưng trong chuyện này em không có sai anh nên suy nghĩ cho kỹ vì chị em cũng có chức có quyền trong công ty này đấy em đang đe dọa anh à Chị Hân em cũng một tay anh nâng đỡ Thì mới có vị trí ngày hôm nay Chị em là cấp dưới của anh Dưới anh rất rất nhiều bậc Em đừng buông lời thách thức anh Anh sẽ xem lại camera Và sẽ đưa ra quyết định của mình Hai đứa cứ đứng đấy đợi anh Nói xong Tú đi lại bàn làm việc ngồi vào máy tính Gõ gõ vài cái Anh xem lại camera ghi lại vụ ẩu đà Ánh mắt chăm chú theo dõi Không bỏ sót một chi tiết nào Xong xuôi anh lại đứng dậy lấy điện thoại gọi cho chị Hân chẳng mất bao lâu Hân cũng tới nơi thấy mọi người ở đây gương mặt đang tươi tắn của chị ấy bỗng méo hẳn đi anh... anh gọi em có chuyện gì gấp vậy? Tú tử tốn nói với tư cách là quản lý cấp cao anh thông báo về vụ ẩu đả vừa xảy ra ở dưới công xưởng giữa một quản lý và một công nhân còn với tư cách là những người quen biết anh muốn nói rằng em gái em đã gây sự và ra tay đánh sỉ nhục vợ anh ở dưới công xưởng Đứng trên cương vị là một quản lý đứng đầu và một người chị gái Anh cần em đưa ra ý kiến Hân vội vàng đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía nhã Có biết bao nhiêu vụ ẩu đả xảy ra ở công ty Chẳng lẽ anh không định nhắm mắt làm ngơ cho qua nốt lần này sao Anh là quản lý cấp cao Việc này cứ để em xử lý thì hay hơn Không được, em không biết chuyện lần này quan trọng đến như thế nào đâu Bác quản lý người Nhật đã chứng kiến lại vụ việc và yêu cầu anh làm đúng như quy định rồi báo cáo lại đấy Em cũng sắp bị gọi lên để ăn mắng rồi đấy lo liệu mà tìm câu để giải thích cho hợp lý đi Vậy chuyện này anh có xử lý ra sao? Em cũng chấp nhận Dù sao anh cũng là quản lý của em Anh nói nhất định em phải nghe rồi Nếu em đã nói vậy thì chuyện này em phải đứng ngoài không được nhúng tay vào thiên vị anh Hần ngày xong cũng im bặt không muốn nói thêm gì nữa Tú suy nghĩ một lúc sau đó đành đưa ra quyết định Anh đã xem qua camera và suy nghĩ rất nhiều Ai nhìn vào cũng thấy Nhã là người đã gây sự và ra tay đánh ngã Quỳnh Anh trước. Phần lỗi lớn trong chuyện này sẽ thuộc về Nhã. Anh không cần biết hai người xảy ra hiểm khích gì, nhưng là quản lý mà lại hành động như vậy. Anh nghĩ em đã bị cảm xúc chi phối quá nhiều, không có năng lực để dẫn dắt các leader nữa. Nói vậy không có nghĩa là Quỳnh Anh không có lỗi. Chuyện lần này chấm dứt tại đây, Nhã sẽ không làm quản lý nữa. Anh sẽ tạm thời thu hồi chức vụ hiện tại và cho em xuống làm công nhân. Còn về phía Quỳnh Anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng lương tháng này sẽ bị trừ vì đã làm vỡ một bản mạch trong lúc xảy ra vụ ẩu đả. Đó là quyết định nhẹ nhàng nhất rồi, còn không ý, anh chỉ còn cách cho hai người nghỉ việc. Nhã, em cũng cần phải xin lỗi Quỳnh Anh, hai người cùng làm hòa đi. Nhã nghe xong thì toàn thân run lên, đứng ra trước mặt tú, giọng có phần gay gắt. Em không đồng ý, anh nghĩ sao? Em đang từ quản lý xuống làm công nhân được, thả bảo em nghỉ việc cho rồi. Em cũng lớn rồi Giờ em đừng dựa dẫm vào chị gái em nữa Chị ấy không thể nâng đỡ mãi cho em được đâu Anh cũng nói luôn Anh biết những việc em làm với các công nhân và leader Ở dưới xưởng Em lợi dụng chức quyền gây khó dễ cho họ rất nhiều lần Anh nhắc nhở Không có nghĩa là sẽ nhắm mắt làm ngơ Người không có năng lực Không nên được trọng dụng Có mặt chị Hân ở đây Mà anh làm vậy với em sao Anh quá thiên vị rồi còn gì Anh đổ lỗi hết lên em Và bên vô vợ hờ của anh Này nhã, anh là đang ăn nói quá tử tế với em với tư cách là quản lý. Còn bây giờ anh sẽ nói chuyện riêng tư với tư cách là chồng của Quỳnh Anh. Anh yêu cầu em xin lỗi vợ anh ngay bây giờ. Em đánh cô ấy đến nỗi chảy cả máu mũi. Nếu như hôm nay không có ai can dự, thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu Quỳnh Anh bị làm sao, em có tự tin là em gánh nổi trách nhiệm không? Em ăn nói thiếu suy nghĩ quá rồi đấy. Nếu em không chịu xin lỗi, thì sao? Vậy thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau Tại tòa Vậy anh cứ kiện đi Em đợi đến ngày đó Chuyện còn con như vậy Cần chút tiền là xong Em quá ngạo mạn rồi đó Nếu như nói đến tiền Anh nghĩ em và chị em cộng lại cũng sẽ không bằng anh đâu Bởi vậy đừng mang tiền Ra nói chuyện với anh Bao nhiêu năm qua Em và chị em thân thiết với anh như vậy Anh không có chút niệm tình nào sao Anh đã cho em cơ hội Anh chưa từng thân thiết với em. Người bạn mà anh thân thiết chỉ có chị gái em. Mối quan hệ này đã chấm dứt ngay từ khoảnh khắc. Em động tay động chân với vợ anh rồi. Anh... Câu nói của Nhã chưa kịp cất lên. Đã bị chị Hân chặn ngang bởi một tiếng hét chói tai Nhã, cầm miệng ngay. Em không thấy mọi chuyện đã tồi tệ đến thế nào à? Nhã nghe xong cũng chỉ im bặt, không nói gì thêm nữa. Hân từ từ bước lên, đứng trước mặt anh khẽ nói. Đôi mắt rừng rừng. Những ngấn lệ như chuẩn bị trượt trào Em thay mặt em gái em Xin lỗi anh và Quỳnh anh Em hứa sẽ không để chuyện này Xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa Anh hy vọng em sẽ hiểu cho anh Nhưng chẳng phải quyết định của anh Có quá đáng với nhã không anh Anh thậm chí còn chẳng thèm nể nang mặt mũi em Anh không nghĩ đến cảm xúc của con bé Thì anh cũng nên nghĩ cho cảm xúc của em chứ Anh ước hiếp con bé Chỉ vì bảo vệ cô vợ bé nhỏ ấy Em sẽ chấp nhận quyết định của anh Nhưng em hứa chỉ cần Quỳnh Anh còn làm ở công ty này Em nhất định sẽ luôn gây khó dễ cho vợ anh Buộc vợ anh phải nghỉ việc thì thôi Được thôi Em cứ làm những gì em muốn Nhưng em nghĩ là anh sẽ để em làm vậy à Anh hy vọng khi em thỏa mãn rồi Cũng sẽ đừng nói câu hối hận Anh nâng nỡ Đưa em được đến vị trí này Thì cũng sẽ đưa em quay trở lại vạch xuất phát Anh đã nói trước rồi Đừng để sau này nói câu Xin lỗi em sai rồi tình bạn 10 năm nay coi như đã phải đến lúc dừng lại thật rồi nhưng em không ngờ nó lại bi thảm đến như thế này thôi tùy em Hân khẽ gật đầu như chấp nhận nước mắt rơi xuống gò má quay ra nhìn tôi một cái rồi kéo tay nhã bước đi cánh cửa phòng đóng mạnh lại như thể hiện phần nào sự tức giận Tú nhìn họ quay lưng đi trên mặt không biểu lộ một chút thái độ cảm xúc tiếc nuối nào anh Tiến lại gần tôi dìu tôi ngồi xuống ghế khẽ gửi khẩu trang ra giúp tôi sau đó không ngừng quan sát cả gương mặt vừa xem giọng vừa lầm bầm cái con bé nhã không biết nó ăn cái gì mà khỏe thế mặt vẫn còn vết tát xước hết cả mặt rồi đây này mà bình thường em có chịu nhường nhịn anh đâu sao không đánh trả lại nó em thậm chí còn không ngóc đầu lên để được nhìn đấy mà giữa em với cái nhã rốt cuộc xảy ra chuyện gì để chuyện hôm qua em đi gặp hân đó chẳng phải nguyên nhân đều do anh mà ra à con bé này Chuyện chị nó mà nó cứ như chuyện của nó không bằng Do em cũng hiền quá cơ. Ơ anh đang mắng em đấy à Em là người bị hại đấy nhá. Đáng lẽ anh cho em nghỉ việc luôn đấy Nhưng mà trước đó em cứ năn nỉ Nên anh mới miễn cưỡng làm vậy thôi Làm công nhân dưới xưởng vất vả lắm Anh không muốn nhìn em vất vả Lại còn bị người ta ăn hiếp đâu Mà vừa bác Nhật khen tiếng Nhật em giỏi đấy Thế mà không xin đi mà làm phiên dịch Để mấy bữa nữa mọi chuyện ổn hơn Anh sẽ cho em lên văn phòng làm việc Thôi, thôi thôi em xin anh đấy, anh đừng cho em đi đâu hết Em mà không có bằng cấp gì Nên đó em xấu hổ lắm đấy Anh cứ kệ em đi Tiếng nhật em cũng bập bẹ thôi Không đến mức để bác ấy khen đâu Nhưng mà không nhường nhị gì hết á Thôi được rồi Nhưng mà nếu vất vả quá không chịu được Thì phải bảo anh đấy nhé, nghe không Nhưng mà anh ơi, vừa có phải anh làm vậy là hơi quá với nhã không anh Em tự nhiên thấy có lỗi quá Chị Hân có nghĩ là anh thiên vị em quá không Ơ Người ta đánh em, mà em còn định bênh à? Con bé đá nhã đó, tính cách nó thế đấy. Bao nhiêu lần anh muốn cho nó xuống rồi? Quản lý đã không ra gì, toàn đi soi mói bắt nạt công nhân. Anh định cho xuống mấy lần rồi, nhưng Hân cứ xin bảo, sẽ dạy dỗ lại. May lần này có vụ này mới có lý do chính đáng cho nó xuống. Không ai bênh được. Mà anh thiên vị vợ anh, chứ có thiên vị hàng xóm đâu mà người ta nói anh được. Hân nghĩ gì cũng kệ, không quan tâm cho đau đầu. Thời gian quan tâm em ấy còn không đủ nữa, là thời gian bị quan tâm người khác. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, nếu em biết anh làm ở đây, em đã không xin vào rồi. Tú đưa tay vuốt những sợi tóc rơi xuống gương mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi vô cùng thương xót. Yêu khác thương hại rất nhiều, anh yêu em không phải thương hại em. Anh đã từng nói, bất kể ai động đến em, anh cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Tình yêu không phải là cái để phô diễn. Nó cần sự vị tha và hy sinh Trong trái tim rộng lớn của anh Có chỗ cho mọi thứ Nhưng nếu thiếu đi tình yêu của em Nó sẽ không thể chất chứa được thứ gì nữa Anh cần tình yêu của em Quỳnh anh à Tôi lặng nhìn suy nghĩ mất một hồi Sau đó cuối cùng lý trí cũng không thể thắng nổi con tim Trước đây em chưa từng nghĩ Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi Nhưng giờ đây em tin Là của nhau thì nhất định sẽ quay về Em cũng rất cần tình yêu của anh lắng nghe nhịp tim đang đậm nhanh thổn thức thời gian dường như ngưng động lại tôi cảm nhận tình yêu đang ngập tràn trong mắt của anh niềm tin, sự hy vọng trong ánh mắt của tôi dù mai đoạn đường có xa bao xa chúng tôi cũng sẽ cùng nhau cố gắng anh đã có thể giữ em lại rồi Tú ôm chặt tôi vào trong lòng cái ôm quá đỗi bất ngờ khiến cảm xúc tôi bùng nổ những giọt nước mắt rơi xuống rồi mau chuyển thành những tiếng nấc nhẹ anh buông tay vội vàng hỏi với gương mặt lo lắng anh làm em đau ở đâu à tôi lắc đầu miệng thì cười còn tay thì đưa lên nước mắt không chỉ tại em hạnh phúc quá thôi cảm ơn anh vì đã bảo vệ em đang thăng hoa ngọt ngào thế này thì máu mũi lại chảy xuống khiến tình yêu đang từ trên cao rơi buộc xuống đất tôi ngẩng mặt lên cao trong khi tú cuống cuồng đi tìm giấy lau giọng không quên lảo bào cái con bé nhã này Chắc nó tưởng mình đùa Quả này về phải kiện cho biết mặt mới được Quỳnh Anh em ổn không đấy Anh đưa em vào viện nhé Không sao đâu anh Chắc vui quá nên nó chảy đấy Chứ em thấy khỏe lắm anh ạ Ước những khoảnh khắc hạnh phúc này Sẽ kéo dài mãi mãi Giá như sẽ chẳng có cuộc giao dịch kia Thì có lẽ tôi đã không bận lòng đến như vậy Nhưng dù sao Tôi cũng đã đồng ý cho anh bước vào cuộc đời mình Hiện tại cũng chỉ còn cách Tự mình gỡ rối tôi nhất định sẽ lấy bí mật để đổi lấy bí mật cuộc sống hôn nhân từ không tình yêu trở thành có tình yêu càng làm bùng lên những ánh sáng trong cuộc đời tôi thấy lúc này cuộc sống của mình rực rỡ hơn bao giờ hết một tuần nữa lại trôi qua không ngờ hôm nay đã đến 4950 50 ngày của nội trong suốt hai ngày cả nhà tôi ai nấy đều bận rộn là cháu dâu cả trong nhà trọng trách tôi cũng vô cùng lớn cũng thật may là có tú ở bên Nếu không tôi nghĩ mình sẽ mất khá nhiều thời gian để xoay sở. Trong hai ngày hôm nay, chị Hân cũng đến. Tất nhiên những chuyện quan trọng, tôi nhất định không để chị ấy có cơ hội tham gia. Khi đang bận rộn ra ngoài vườn, gần nhà kho để lấy ít đồ, thì tôi và chị ấy chạm mặt nhau. Sự ngượng ngùng đều thể hiện trên gương mặt của cả hai người, bởi vậy tôi cũng chỉ gật đầu thay cho lời chào. Nhưng chẳng đi được mấy bước, tôi đã bị lời nói làm cho bước chân bị gián đoạn. Em không có gì cần nói với chị à Tôi quay mặt lại nhìn chị Bằng một ánh mắt khó hiểu Giữa chúng ta Có chuyện gì cần nói sao chị Em có vẻ vẫn sống tốt nhỉ Cảm ơn chị đã hỏi thăm em Em phải sống tốt như vậy Thì mới có người ghét em được chứ à Có được tình cảm của Tú Em thấy hạnh phúc không Từ bao giờ chị lại chỉ muốn quan tâm Đến cảm xúc của em vậy à Em nhớ hai chị em mình đâu có thân thiết Đến mức đó đâu à Chị chỉ là đang tò mò muốn biết dáng vẻ của em hiện tại như thế nào thôi. Em nghĩ không có chị ở đây em sẽ ổn hơn đấy ạ. Mối quan hệ của chị và anh Tú vẫn tốt, không giãn nứt như em nghĩ đâu. Bởi vậy em đừng tỏ vẻ rằng mình đang hạnh phúc. Em vẫn rất bình thường ạ. Em không hề tỏ vẻ. Nếu như tình bạn của hai người không dạn nứt thì em mừng cho chị. Nhưng em không quan tâm đâu. Bởi vậy lần sau chị ăn không cần nói cho em nghe đâu. Nếu như chị vẫn quyết định không buông tay anh ấy thì em tính sẽ như thế nào trong tình yêu em không bao giờ tính toán em sẽ để tự nhiên như vậy những thứ là của mình cho dù có cưỡng cầu cũng sẽ không bao giờ có được nếu em đã quyết định không nhường anh ấy cho chị chị chỉ còn cách cướp lấy hy vọng những tháng ngày sau này em sẽ ổn em có muốn chơi một ván cờ với chị không xin lỗi em không rảnh sự xuất hiện của chị ở đây đã đủ để em biết rằng Chị quan trọng với anh ấy như thế nào Anh Tú có thể giận chị Nhưng không bao giờ buông bỏ được chị Tình cảm với em Cũng chỉ là thứ vặt vãnh nhất thời Chị đã bên cạnh anh ấy nhiều năm Chị hiểu Tú nhất Từ khi thấy sự xuất hiện của chị ở đây Anh ấy cũng không còn chút nào thoải mái rồi Hôm nay là ngày của nội Em không muốn gây sự chú ý với chị làm gì Chị hiểu anh ấy Nhưng chị có thể tự tin rằng Chị có thể hiểu anh ấy được bao nhiêu phần trăm Tình bạn kéo dài 10 năm 20 năm hay thậm chí cả đời này Vẫn chỉ là tình bạn mà thôi Nếu có tình cảm với chị Tú đã không bỏ lỡ chị như vậy rồi Chị là người tốt Ý em nói là con người trước kia ấy Còn với tính cách hiện tại Em mong hạnh phúc đừng mỉm cười với chị Em chỉ muốn dành một lời chúc Không biết chị có muốn nghe không Dù sao cũng nói đến đây rồi Gián đoạn cũng không hay Em cứ nói đi Chúc người chị thích không thích chị." Nói xong, tôi quay mặt lạnh lùng bước đi, mặc kệ chị Hân đứng đó với sự tức giận trong lòng. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc chị ấy suy tính điều gì, tại sao cứ ôm ấp mãi chấp niệm về thứ tình cảm vốn dĩ đã biết trước kết quả. Tình yêu quả thật rất khó nói, yêu đơn phương lại còn không thể nói. Tôi biết chứ, cảm giác ấy vô cùng đau khổ và mệt mỏi, nhưng dường như Tình yêu đơn phương của chị Hân có phần hơi khoa trương, luôn muốn tranh giành với người khác, luôn tỏ ra mình yêu người đó rất nhiều. Đó là lòng ích kỷ, sự tôn, chứ chẳng phải là lòng thương yêu. Ngay đến cả sự thương hại, tôi cũng không thể dành cho chị Hân, chứ đừng nói đến hai từ cảm thông. Tôi ra làm nốt các công việc còn lại, dạo này thấy tôi sắc mặt vui vẻ, nên cái thủy thỉnh thoảng cũng trêu đùa, khiến tôi có phần ngại ngùng. Thì con người đang ngập tràn trong tình yêu mà, sao lại không hạnh phúc cho được mấy ngày hôm nay tôi cũng luôn tìm cách trốn tránh mẹ chồng dường như bà ấy cũng biết được điều gì đó thậm chí gọi điện nhắc nhở tôi về vụ thuốc vô sinh cứ mỗi lần đối diện với anh là lòng tôi lại dối như tơ vò, luôn vân vân không biết mình có xứng đáng nhận được tình cảm từ anh hay không bọc thuốc ấy vốn dĩ vẫn còn nằm nguyên trong tủ quần áo chưa một lần tôi dám động vào tôi không muốn làm tổn thương ai hết với anh thì lại càng không dạo gần đây mỗi một buổi tối tôi hay lén lút ra ngoài lấy lý do gặp bạn bè để đến địa điểm căn nhà bí mật kia nhưng lần nào cũng thất bại không chút tin tức tôi không biết có nên đem mọi chuyện thừa nhận với Tú hay không cuối cùng vẫn quyết định âm thầm làm mọi việc coi như là để chuộc lại lỗi lầm thời gian nhanh chóng cũng trôi qua không ngờ hôm nay cũng đã tròn hai tháng chúng tôi về chung một nhà ngày hôm nay như thường lệ tôi sẽ đi làm từ công ty về nhà muốn về sớm một chút để đi mua bánh kem nhưng không ngờ vì lý do gì mà cả chuyện tôi bị bắt phải ở lại tăng ca thế nên vì việc chung đành ở lại chuồng báo kết thúc công việc tôi nhìn lên đồng hồ cũng quá tám giờ tối nhanh chóng thay đồ lấy xe ra đến cổng rồi mau chóng đi mua bánh tầm này chắc an tú cũng đã về đến nhà rồi tôi cũng có phần hơi gấp gáp cũng may Tiệm bánh đến tận 10 giờ tối mới đóng cửa Nên tôi vẫn có thể mua được bánh ngon Đi xe máy trên đường Tôi đưa ánh mắt mong đợi của mình Nhìn về phía trước Chỉ còn hơn một cây nữa là về đến nhà thôi Ấy vậy không hiểu sao Dù đang lái xe rất rất tập trung Đi với vận tốc tương đối an toàn Tôi vẫn bị một chiếc xe mô tô cỡ lớn Phóng nhanh vượt ẩu Lướt qua và chạm vào xe Tôi không phản ứng kịp được Cú va chạm tương đối mạnh khiến cả người tôi và xe đổ xuống mặt đường tôi ngẩng mặt lên thì đã thấy chiếc xe ấy phóng đi mất từ lúc nào hộp bánh kem được bọc đẹp đẽ đã bị vỡ nát rơi xuống mặt đường có chút hơi thất vọng đang định ngồi dậy để dắt xe lên thì thấy toàn thân như mất đi sức lực đầu óc choáng váng dưới bụng chuyển lên một cơn đau khiến não bộ tôi tiếp ứng ngay tức thời theo phản xạ tự nhiên tôi ôm lấy bụng chân cũng rất đau lo bị xe đè lên giữa con đường vắng ít người qua lại tôi không biết cầu cứu ai tôi với lấy túi sách trong bóng tối cố gắng mò mẫm tìm điện thoại tìm mãi cũng thấy tay run run lướt trên màn hình cũng may tôi hay liên lạc với tú nên số điện thoại hiện ngay lên đầu không chần chừ tôi gọi ngay cho anh rồi nằm hẳn xuống đường vì không còn sức ngồi dậy nữa mất mấy giây là đầu dây bên kia bắt máy Ủa em về chưa anh còn đang định dắt xe đi đến công ty này tưởng họ bắt em tăng ca không cho em về chứ anh kiểu em với giọng nói tôi yếu ớt nói qua điện thoại nghe xong tú có phần khẩn trương vội vã đáp lại quỳnh anh em em sao thế em đang ở đâu em đang gần nhà mình thôi em bị tai nạn rồi anh đến đây được không em em sắp không chịu nổi rồi gắng gượng lắm tôi mới có thể nói được một câu dài như vậy Năm đó thực sự là một quãng thời gian rất dài Mặc dù chỉ được tính bằng phút Tôi ngỡ hôm nay phải là một ngày vui của hai chúng tôi ấy chứ Vậy mà một sự cố đã xảy ra Ánh đèn xe từ phía xa dọi đến Tôi đưa mắt hy vọng nhìn ra phía trước Đến khi tôi thấy hơi thở đã yếu ớt Mắt chuẩn bị nhắm lại Thì Tú cũng đã đến Anh vội vã chạy đến cùng với bố chồng tôi Đang ngồi trên xe ô tô Anh không nghĩ ngợi nhiều Dựng xe máy dậy rồi đỡ tôi đi lên xe Chiếc xe máy thì chẳng quan tâm Để ở ven đường Đợi cái thủy lát nữa nó sẽ chạy ra lấy Khuôn mày anh nhăn nhó lại Còn bố chồng tôi cũng nhanh chóng Lái xe đến bệnh viện Tôi đưa mắt nhìn Thì thấy dưới chân mình chảy rất nhiều máu Bụng thì càng ngày càng đau Nỗi đau như cuộn trào hết khoang bụng Rồi như muốn hút hết sức lực của cơ thể Tôi nhăn mặt đầy đau đớn Nước mắt cũng tự mà tuôn ra Trên chán và mặt cũng có vết thương do bị cọ sát với mặt đường Một ít máu cũng chảy xuống Em đau lắm không? Em cố đợi một xíu nữa thôi Sắp tới bệnh viện rồi Anh sẽ ở đây với em Đừng lo lắng gì hết Anh... anh... bụng em đau quá Em không thở được nữa rồi Em cố gắng một chút nữa thôi Sắp tới nơi rồi Em muốn nhắm mắt quá Em không chịu nổi nữa rồi Xin em đừng nhắm mắt cơn đau khiến toàn thân tôi toát mồ hôi trên gương mặt mồ hôi và nước mắt đã hòa lẫn với nhau từ lúc nào chỉ là một pha chạm mà tôi không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến như vậy có lẽ cú ngã cũng tương đối mạnh mới khiến tôi đau toàn thân thể máu chảy càng nhiều chiếc áo phông trắng của tú đã bị bẩn với vết máu tôi nhìn anh không thể tỉnh táo hơn được nữa tôi thấy toàn thân người anh du lên bẩn bật Có lẽ anh ấy cũng đang rất lo lắng cho tôi Cuối cùng cũng đến bệnh viện huyện Vì nó gần đây nhất Tạm thời đến đây cấp cứu trước rồi tính sau Vì có người quen trong đây Nên vừa tới cổng Đã được bác sĩ, y tá Lấy cáng đưa vào phòng cấp cứu Tú vào trong với tôi Còn bố chồng sẽ đi cất xe Đi làm vài thủ tục rồi vào sau Lúc này tôi vẫn còn chút ý thức Bản thân hơi mơ hồ Cũng không rõ những gì diễn ra Trước mắt mình nữa Từ đầu đến cuối, tôi vẫn thấy dưới bàn tay mình được ai đó nắm chặt không buông. Tự nhiên tôi thấy hạnh phúc, muốn mạnh mẽ vượt qua nỗi đau lần này. Nhưng dường như lý trí chẳng nghe lời. Trước khi mất đi ý, ý thức và ngất lịm đi, tôi chỉ còn nghe thấy một câu nói. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Ở bệnh viện huyện, chỉ có thể sơ cứu rồi chuyển lên gấp bệnh viện tỉnh. Ở đó sẽ có nhiều thiết bị y tế hiện đại hơn, bác sĩ có tay nghề giỏi hơn. Chúng tôi có sơ cứu Thì thấy tình hình có vẻ cũng không ổn lắm Ý bác sĩ là sao Vợ cậu không chỉ bị chấn thương do tai nạn đâu Theo như khám xét ban đầu Hình như đã bị xảy thai Do bị va chạm mạnh từ vụ tai nạn rồi Những diễn biến sau đó Tôi hoàn toàn không hay Vì bản thân đã bất tỉnh từ lúc Được cấp cứu trong bệnh viện huyện Chỉ biết khi tôi mở mắt Đã thấy mình nằm trên giường bệnh Tôi mở hờ mắt Vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lượt Nhưng không thấy ai Nhìn ra ngoài cửa sổ Thì thấy trời đã tối Cũng không biết là khoảng mấy giờ Không gian yên tĩnh bên trong Chỉ còn nghe thấy tiếng máy sông Cùng tiếng nước chảy nhỏ giọt trong ống truyền Tôi khẽ cửa quậy Thì thấy toàn thân đau nhức, Trong ký ức vẫn còn nhớ man mác Chút chuyện vừa xảy ra Tôi khẽ thở vào Vì may sao Mình vẫn có thể tỉnh lại Nhớ lại cơn đau lúc bị tai nạn Mà tôi thấy dùng mình Hiện tại cơ thể vẫn rất đau Nhưng so với thời điểm ấy Thì chẳng hề hấn chút nào Chẳng hiểu sao Tai nạn kiểu gì Mà chỉ thấy bụng dưới đau nhói Tôi cảm giác dường như Mình bị mất đi thứ gì đó Ở trong cơ thể Toàn thân thì thấy vô cùng trống rỗng Lúc trong phòng cấp cứu còn chút ý thức Bác sĩ nói gì đó với Tú Rõ ràng có nghe thấy Mà không hiểu sao Giờ trong đầu không nhớ nổi được gì Cánh cửa bật mở Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ngay người mình muốn gặp Anh bước vào Nhìn tôi khẽ mỉm cười Nhưng gương mặt lại mang chút vẻ u buồn khó tả Tôi thấy vậy Khóe môi cũng khẽ cười Cả làn môi khô khốc Mãi mới có thể mấp máy Miệng đắng không tài nào cảm nhận được sư vị gì Tú ân cần kéo ghế ngồi xuống Sau khi đặt đồ xuống dưới bàn xong Cánh tay anh khẽ chỉnh lại chăn cho tôi Tiện thể cũng đưa tay lên Vén vải sợi tóc mai Sang một bên sao cho gọn Em thấy đỡ hơn chưa Có thấy đau ở đâu không Tôi lắc đầu như thay cho câu trả lời Anh lại nói tiếp Mai bác sĩ sẽ lại tới thăm khám cho em Vừa bác sĩ cũng đến Nhưng lúc đó em chưa tỉnh Nếu em thấy không khỏe ở đâu Thì phải báo anh ngay nhé Em nằm ở đây bao lâu rồi Giọng tôi thều thào hỏi anh Anh cũng không ngần ngại Nhẹ nhàng ân cần đáp lại Em được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Lúc ở trên viện huyện Họ chỉ sơ cứu thôi Chỉ có anh ở đây chăm em Bố cũng về ngay hôm đó Vì anh nghĩ ở lại nhiều người Cũng không giải quyết được việc gì Em ngủ mất một ngày rồi Chắc do em mệt với đau quá Hôm qua em làm anh được một phen hú hồn hú vía Bây giờ mấy giờ rồi hả anh Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ Sau đó trả lời Hơn 12 giờ đêm rồi. Em xin lỗi anh nhé. Tại em mà anh phải bỏ bê công việc để vào đây chăm em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc, ai cần em cảm ơn. Cũng không ai cần em phải xin lỗi hết. Biết đường mà liệu ăn uống cho nhiều vào để mau chóng hồi phục lại, biết chưa? Nhất trí với anh. Sau việc này, anh sẽ cho em nghỉ việc, không cho em đi làm về muộn như thế nữa. Một lần tai nạn như vậy là quá đủ với anh rồi. Nhưng mà... Không... Không có nhưng nhị gì hết, em cứ nghỉ ngơi đi đã, tạm thời phải xem tình hình sức khỏe em đến đâu, anh mới quyết định được. Bác sĩ nói em bị chấn thương nặng không anh? Không hiểu sao rõ ràng lúc đó ở bệnh viện huyện, em có nghe thấy bác sĩ nói tình hình của mình mà chẳng hiểu sao giờ đầu em không nhớ được chuyện gì đó nữa. Chuyện đó qua rồi, em cũng đừng nên nghĩ lại nữa, nghe chưa? Em bị chấn thương nặng không anh? Nghe đến đây, Tú không nhìn tôi nữa, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Thấy vậy, tôi hỏi anh lần thứ hai thì anh mới thở dài một cái. Anh trả lời câu hỏi của tôi nhưng gương mặt rất miễn cưỡng. À, bác sĩ nói em cũng may không có gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Đầu với mặt bị xước do cọ sát với mặt đường. Nhưng em yên tâm, anh đã đặt mua một đống thuốc trị thâm trị xẹo ở nhà cho em rồi. Em không cần lo, sẽ mất đi vẻ xinh đẹp này đâu. Còn chân em bị bong gân thôi. Xe đè lên nhưng mà may không bị gãy em cần nằm biện mấy ngày nữa truyền nước cho lại sức chứ em cũng chưa về nhà được đâu em vẫn còn yếu lắm nhưng mà em lại thấy đau bụng lắm anh ạ tuy cơn đau không nhiều nhưng lại âm ỉ khó chịu vô cùng em thấy như mất đi thứ gì đó mà thấy cứ thiếu thiếu ấy hay em gầy mất đi mấy cân thịt rồi nên mới vậy anh nhỉ à chắc bụng em bị đập vào yên xe lúc ngã đây mới thế đó không sao đâu em đừng lo lắng quá thế phải ăn nhiều cho bù lại mấy cân thịt đã mất đấy nhé anh phải chăm kỹ hơn nữa mới được. Tôi mỉm cười gật đầu với anh, muốn ngồi dậy nên năn nỉ mãi, anh Tú mới đồng ý đỡ tôi. Tôi ngồi dựa vào thành giường, chưa kịp nói gì thì anh Tú đã ôm chầm lấy tôi, khiến tôi thoáng đổi bất ngờ. Cánh tay ôm trọn cả phần thân trên của tôi, dựa vào lồng ngực anh, tôi cảm nhận được hơi ấm tròn vẹn, những nỗi đau trên cơ thể cũng chẳng còn thấy đau nhiều nữa. Đúng là sức mạnh của tình yêu, Có thể chữa lành tất cả Ủa anh sao vậy Tự nhiên lại ôm em Quỳnh anh à Dạ anh xin lỗi em nhiều lắm Sau này khi em về nhà Nhất định anh sẽ bù đắp cho em Chỉ cần em đừng nhớ đến chuyện ngày hôm nay nữa Anh sao thế Tự nhiên ôm em Rồi nói những lời em không hiểu gì hết Chỉ là anh cảm thấy vô cùng thương em thôi Hình như từ lúc về làm dâu nhà mình Em chưa được ngày nào bình yên thì phải anh quả thật có lỗi với em nhìn em như vậy anh trách bản thân anh hơn em không sao đâu mà em nói thật đấy em còn phải vui vì cuối cùng em cũng có được anh chứ nhỉ cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng chúng ta vẫn ở đây dành tình cảm cho nhau và cố gắng từng ngày với em như vậy là đủ anh chỉ muốn em biết rằng anh hiện tại rất yêu em và không thể đánh mất em được trước đây căn nhà trước đây căn nhà mỗi khi anh trở về đều cảm thấy rất cô đơn mặc dù đông đủ mọi người nhưng may sao em đã xuất hiện và xóa bỏ đi sự cô đơn ấy cả đời này anh nhất định sẽ không bao giờ để mất em sao hôm nay anh ăn nói xến sẩm vậy em cảm động lắm cô mà cũng hơi buồn cười nhá không tin á đây là anh chồng lạnh lùng của em đâu đấy em phải tin chứ người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương Bởi vậy em sẽ chữa lành vết thương trong lòng cho anh nhé. Em không cần anh làm điều gì cho em hết. Chỉ cần anh nắm tay em một đời, nói yêu em hết kiếp là được. Chỉ cần em bình an, anh có thể làm mọi thứ. Anh nhất định đừng giấu em điều gì đấy nhé. Em chỉ còn tin tưởng mỗi mình anh thôi. Tôi nằm viện mất gần một tuần thì được xuất viện trở về nhà. Cơ thể cũng hồi phục hẳn. Trong lúc nằm bệnh viện, chủ yếu là tú chăm sóc tôi. Có những lúc tú bận phải bắt buộc đến công ty thì Thủy mới đến chăm tại nó còn bận việc quán xá. Còn về mẹ kế và cái ngọc thì không nhờ được cái gì. Đến thăm được đúng một lần mà làm như tôi bắt ép đến không bằng. Hết mẹ đến con, mặt nặng mày nhẹ buông lời trách móc tôi không đi đứng cẩn thận làm ảnh hưởng đến gia đình bên chồng. Tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ vì cũng không còn sức lực để cãi cọ lại họ nữa. Sau khi về nhà Tú vẫn nhất quyết không cho tôi đi làm, dặn gió tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi mới đi tiếp. Tối hôm tôi về, tôi cũng tâm sự với anh rất nhiều chuyện, trực tiếp mở tủ lấy ra chiếc hộp có chứa rất nhiều tài sản của bà nội, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không dám nói cho anh nghe về bí mật được ghi trong tờ giấy. Đây là thứ em muốn đưa cho anh xem, anh mở ra đi. Bên trong có gì à? Có một thứ rất quan trọng, và gia đình anh luôn tìm kiếm. Tú mở chiếc hộp ra với mật khẩu mà tôi đã cho. Sau mật khẩu lại là ngày tháng năm sinh của bà ta. Em cũng không biết, em cũng vô tình thử thôi, không ngờ lại khớp. Tú thấy rồi cầm lên, ánh mắt ngạc nhiên bỗng thoáng qua. Anh thắc mắc hỏi, tại sao em lại có những thứ này? Anh cũng rất thắc mắc phải không? Hôm nọ em đã tìm thấy dưới chân giường của nội, em cũng không ngờ Trong đây lại có những vật phẩm giá trị như vậy Tờ di chúc này Gia đình anh đã tìm rất lâu Cũng nhờ công em cả Chắc nội muốn em là người thấy nó đầu tiên Em cũng nghĩ vậy Có chuyện gì đó tâm linh lắm Mà em không diễn tả được Được, chuyện này cứ để anh giải quyết Em đúng là vị thần may mắn của anh Tôi nhìn anh Có đôi chút gì đó an lòng Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn Sáng hôm sau, Tú đi làm Ở nhà lúc này chỉ còn tôi và mẹ chồng Tôi có chút lo lắng nên cũng không dám đi xuống dưới nhà nhiều. Giống như tôi đã dự đoán, mẹ chồng trực tiếp lên gõ cửa phòng tôi, yêu cầu nói chuyện. Tôi cũng không còn cách nào từ chối nên đành phải mở cửa. Mẹ chồng tuyệt nhiên không đi vào trong phòng, bảo tôi ra ngoài hành lang nói chuyện. Đã hai tháng trôi qua rồi đấy. Vâng, con biết rồi, giao dịch của chúng ta, liệu tôi có thể tin tưởng cô được hay không? Mẹ nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy Quỳnh Anh, cô định không chấm dứt cuộc hôn nhân này sao? Mẹ, nếu con nói con đã thực sự yêu anh Tú, thì liệu mẹ có thể tha thứ cho con được không? Ánh mắt thất vọng hiện rõ, mẹ chồng tôi khẽ nhăn mặt, sự tức giận cũng đang từ từ bùa vây. Nếu thực sự yêu nó rồi, kết quả cô nhận được sẽ không hề đơn giản đâu. Cô đã làm hỏng kế hoạch của tôi, thì đừng hỏng nghĩ tới hai từ tha thứ. con không thể làm theo như đúng trong giao dịch, con không thể độc ác giống mẹ được. Ngay từ đầu, cô đã không muốn làm vậy rồi, cứ sao phải miễn cưỡng chấp nhận. Chính bởi những lời đe dọa của mẹ, con sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này. Một cái tát đau đớn được hạ xuống gò má tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không thể làm tổn thương con được nữa. Vậy hãy chờ xem kết quả cô nhận được là gì đi, tôi nhất định sẽ khiến cô quay lại. Cầu xin và đồng ý giao dịch với tôi thêm một lần nữa. Một khi con đã lấy lại được lòng tự trọng, con sẽ không bao giờ đánh mất nó lần hai đâu mẹ ạ. Vậy cô nghĩ rằng nếu thằng Tú biết chuyện tôi và cô giao dịch với nhau để hãm hại nó, thì liệu nó còn đối xử tốt với cô giống như hiện tại không? Trở thành bạn đời hay thành kẻ thù ấy chỉ cần vài phút thôi. Tùy mẹ. Nói xong tôi quay lưng rời đi, quay trở lại phòng của mình. Thấy thái độ của mẹ chồng hôm nay không quá gai gắt làm tôi có phần hơi khó hiểu. Rõ ràng bị tôi hủy bỏ giao dịch mà thái độ cũng không quá ngạc nhiên. Chẳng lẽ bà ấy nghĩ ra được một kế hoạch khác? Tôi biết thời gian sắp tới sẽ vô cùng sóng gió. Chắc chắn mẹ chồng sẽ chẳng để tôi sống yên ổn trong ngôi nhà này. Vài ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay tôi lại đến thăm mộ mẹ. Anh Tú không cho tôi đi xe máy. Nên tôi đành bất lực bắt taxi đi cho an toàn Dạo gần đây Từ lúc ở bệnh viện Không hiểu sao hàng đêm tôi đều mơ thấy ác mộng Trong mơ Luôn thấy hình ảnh một đứa trẻ Không rõ mặt mũi cất tiếng khóc Cho dù có ra sức dỗ dành thế nào Thì nó cũng không chịu nín Làm tôi càng thêm đau lòng Thỉnh thoảng trong giấc mơ Đứa trẻ ấy sẽ dẫn tôi đi đến nhiều nơi Những nơi huyền ảo tới mức Mà tôi nghĩ rằng trên trái đất này sẽ có Mỗi lần như vậy khi tỉnh dậy sẽ rất mệt có những lúc nước mắt còn ưa thấm ướt đẫm gối tôi không biết tại sao mình lại có những giấc mơ kỳ lạ ấy mỗi lần thức giấc khi tạm xa đứa trẻ ấy làm tôi có gì đó luyến tiếc buồn tuổi chỉ muốn níu kéo bởi vậy hôm nay tôi mới muốn đến gặp mẹ tâm sự với mẹ nhiều hơn một chút dạo gần đây tôi thấy lòng mình nặng lắm cho dù tú có dành cho tôi nhiều tình cảm đến thế nào tôi cũng cảm thấy bản thân đã đánh mất điều gì đó quan trọng nên thấy trống rỗng, thậm chí có vài lần tôi còn buông lời cáo gắt với anh. Xe đậu ở phía ngoài, tôi nhanh chóng di chuyển vào trong phía mộ mẹ. Đến nơi, tôi thấy có một chút hoảng hốt vì phần mộ của mẹ đã không còn nguyên vẹn. bìa mộ đã không còn thấy ảnh và mẹ nữa, bị đập phá không thương tiếc. Nước mắt tôi rơi xuống, ngục ngã ôm lấy phần mộ của mẹ, ánh mắt ngập tràn căm hận vì tôi biết Người đã gây ra chuyện này là ai? Con xin lỗi mẹ Đến lúc mẹ nhắm mắt rồi Cũng không được yên ổn Tay tôi nắm chặt thành hình nắm đấm Nỗi tức giận không thể nào diễn tả nói thành lời Mẹ chồng tôi Nhất định tôi sẽ khiến bà ta phải trả giá Tôi ngồi đó thở thẫn Mà bất lực không thể làm gì được Trời mấy chốc cũng tối rất nhanh Lúc này tôi mới nhận thấy Đến lúc mình cần phải về nhà Có lẽ tôi phải thuê người đến để chỉnh trang ngôi nhà này cho mẹ. Con nhất định sẽ quay lại vào ngày mai. Mẹ đợi con nhé. Tôi đi bộ suốt dọc đường vì không muốn gọi taxi, cũng không muốn nhờ ai đến đón. Với tâm trạng hiện tại, tôi chỉ muốn ở một mình, dành cho mình một khoảng riêng tư để suy nghĩ lại mọi chuyện. Gió từ đâu thổi đến, làm bay từng sợi tóc mai, gò má khẽ ửng hồng, khóe mắt long lanh, chất chứa nhiều tâm sự. Tôi cũng không biết mình đi bộ trong bao lâu, chỉ biết khi nhận thức được thì mình đã đứng trước hàng cây hoa bằng lăng cạnh căn nhà số 7. Tôi cảm giác rõ ràng căn nhà này rất quen thuộc, dường như tôi đã từng gắn bó với nó lâu rồi thì phải. Một chiếc taxi đỗ trước căn nhà số 7. Tôi giật mình vội vàng núp sau bóng cây để không bị phát hiện. Một người phụ nữ có hình dáng quen thuộc vì chiếc kính dâm bản to che gần nửa gương mặt Nên tôi không chắc chắn lắm. Tôi hé mắt nhìn thì thấy người ấy đang đưa con mắt quan sát xung quanh một cách rất kỹ lưỡng. Sau đó mới yên tâm mở cổng đi vào. Tôi không nghĩ sau bao ngày cất công chờ đợi, không thu thập được điều gì. Thế mà hôm nay, mặc dù ban đầu không chủ đích đến, ấy vậy bước chân không ngừng thôi thúc đưa tôi đến đây. Chẳng lẽ mẹ nghe thấu tiếng lòng của đứa con gái đáng thương này và muốn giúp đỡ? Hình như những mảnh ký ức cũ kỹ trong tâm trí của tôi đã trở về rồi. Hình như tôi đã biết nguồn gốc của căn nhà này và biết lý do tại sao nó lại quen thuộc với tôi đến như vậy. Tôi cảm thấy những cảm xúc lạ đang truyền tới não bộ, tôi vẫn chưa thể nào phản ứng kịp. Trời đột nhiên đổ cơn mưa ảo xuống khiến tôi không kịp trở tay. Từng hạt mưa rơi tí ta tí tách, lúc này đây những mảnh ký ức vụn vỡ đã ghép vào giống như một cuộn phim đang tua chậm lại trong đầu tôi nhớ ra rồi đây là căn nhà hồi xưa của bố mẹ tôi suốt những năm tháng tuổi thơ tôi đã ở đây bảo sao lại thấy nó quen thuộc đến như vậy tôi chẳng để ý đến cơn mưa cứ thế từ từ đi lại rồi đứng trước cổng một hồi lâu mái tóc đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹm đôi mắt khẽ nhắm hờ để nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ từ khi chuyển về nhà mới Tôi cũng chưa về thăm nhà cũ lần nào Nên lâu dần Cũng quên mất đi sự tồn tại của nó Nhất định trong ngôi nhà này Phải có một bí mật gì đó rất quan trọng Mưa ngày một to Những hạt mưa chen chúc nhau Rơi xuống như muốn xua tan hết Cái nóng của mùa hè Như muốn rửa trôi đi hết muộn phiền Trong lòng của ai đó Tôi tiến lại cổng định đưa tay mở Thì phát hiện cổng đã được khóa bằng Một chiếc khóa dây có mật mã Cố gắng thử vận may của mình lần nữa Giày phút những con số hiện ra trùng lập với ngày sinh của mẹ chồng, tôi mới chắc chắn được chủ nhân mới của ngôi nhà này là ai. Tôi không quá vội vã, từ từ chậm rãi mở cửa bước vào. Ngoài trời mưa to, thỉnh thoảng có những tia chớp bùng lên, sáng lóe cả bầu trời, kèm theo những trận sấm vang trời, khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Vì ngôi nhà này đã có phần quen thuộc, nên tôi cứ đi theo những chị bảo ít ỏi, trong ký ức mơ hồ của mình cánh cửa phòng khách cũng bật mở tạo nên một âm thanh không phải nhỏ cũng may tiếng mưa đã hòa cùng vào nên tôi bớt lo lắng không quan tâm lắm về tiếng động ấy nữa trong không gian tĩnh mịch không chút ánh sáng tôi lo lắng sợ hãi mò mẫm như muốn tìm một điểm tựa để tiện quan sát từng bước chân đi giống như đang đi trên vực thẳm, chỉ cần sơ ý một phút giây thôi cũng đủ để mất mạng Tôi đưa tay chạm vào tường Sau đó cứ thế Lấy nó làm điểm tựa để men theo Không hiểu nhà kiểu xưa Thiết kế kiểu gì Mà lối đi lại dài đến thế Bóng tối bao quanh Càng làm tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết Gương mặt sợ hãi lộ rõ Từng giọt mồ hôi do căng thẳng Cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên má Tôi thậm chí còn tưởng tượng Nếu như mà có con ma Đột nhiên xuất hiện ở đây Thì chắc tôi chết lâm sàng tại chỗ luôn Nhưng ông trời quả không phụ lòng người. Đi qua hết phòng khách thì tôi phát hiện tiếng nói thì thầm phát ra từ phòng ngủ tít tận cuối nhà. Tôi không dám thở mạnh, đi gióng rén tới gần, cầu mong là đừng bị ai phát hiện, nếu không kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo nhưng vẫn tương đối sáng, tôi nhìn qua khe cửa phòng đang kéo hở thì thấy một người đàn ông, một người đàn bà đang ngồi ôm nhau trên giường. Tôi đưa con mắt nhìn một vòng xung quanh thì thấy quần áo của họ nằm vương vãi dưới sàn nhà như vậy đã đủ hiểu họ vừa trải qua chuyện gì. Tôi tò mò, cố gắng dùng hết sự khéo léo để đẩy cửa nhẹ vào để tạo lỗ hổng to hơn để dễ theo dõi. Giây phút ấy tôi như chết lặng khi phát hiện người đang nằm trên giường là bố đẻ và mẹ chồng tôi. Tôi ngồi phịch xuống sàn phải lấy oxy từ miệng để thở gấp Vì quá sốc Trái tim đau đớn bóp nghẹn Như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào Thậm chí tôi phải đưa tay Giữ lên ngực mình Vì sợ nó sẽ nổ tung Chân tay tôi run lẩy bẩy Không tài nào tiếp nhận được Cảnh đang diễn ra trước mắt Hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì Tại sao lại thân thiên đến độ như vậy Ngay khoảnh khắc này Tôi giải bỏ tâm trí của mình Với hàng nghìn câu hỏi Những nỗi đau càng ngày càng chồng chất lên nhau Nước mắt cứ thế tự động rơi như được lập trình sẵn. Nhưng trong lúc này, tôi không nghĩ những giọt nước mắt vô vọng ấy sẽ giúp mình giải tỏa tâm trạng, thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Người ta nói, nỗi đau luôn đến từ những người mình yêu thương nhất, quả thực không sai. Trong tim, vốn dĩ đã rất nhiều vết sẹo không ngờ có một ngày chính bố đẻ lại là người tạo ra một vết thương mới lên những vết xẹo ấy. Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào trạng thái bị vứt bỏ mà tôi không thể nào trở tay kịp. Tôi như lang thang giữa thế gian không tìm được phương hướng. Một lần nữa, tôi gắng gượng đưa con mắt nhìn vào trong căn phòng ấy một lần nữa. Liệu đây có phải bí mật mà mẹ chồng tôi đang muốn che giấu? Bà ấy đã đi ngoại tình và đối phương không ai khác chính là bố đẻ của tôi. Ngay đến cả trong mơ, tôi cũng sẽ không bao giờ tin Nhưng bây giờ đang xảy ra ngay trước mắt, muốn phủ nhận thì cũng không thể. Bi kịch gia đình, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tôi thấy mẹ chồng cất tiếng nói nên cũng chăm chú lắng nghe. Thậm chí tôi còn có chút tỉnh táo, lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng. Anh này, con gái anh dạo này khó bảo lắm đấy, nó còn vừa phá hỏng kế hoạch của em. Còn bé Quỳnh Anh, vốn dĩ đã như vậy rồi, nó cứng đầu á đến anh còn chẳng bảo được. Anh thấy sao nếu như em đối xử tệ với nó? Tùy em, anh đã nói trước đây rồi cơ mà. Mà nó giống mẹ nó thật đấy. Mỗi lần em nhìn nó là sự tức giận trong lòng em lại dâng lên. ngang ngược, ngủ hết phần người khác, nó còn dám phản bội anh. Vì nó là con gái anh nên em sẽ cố gắng không hại chết nó. Nhưng nếu nó đi quá sức giới hạn chịu đựng của em, em nghĩ em không bỏ qua cho đứa con gái bé bỏng này của anh đâu. Cô ta chết lâu rồi, em nhắc lại làm gì? Thì em ghét chứ sao, xong anh lại còn vội vàng đi lấy vợ mới nữa chứ. Anh phải như thế mới khiến người ta không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng ta chứ. Cũng mày năm xưa, vụ tai nạn công an ấy không điều tra được gì. Cũng nhờ công của em hết đấy. Em tính toán rất kỹ đấy, bao nhiêu chất xám. Nếu như hôm ấy cô vợ anh không cố đuổi xe máy theo chúng ta thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi, cũng do một phần. Cô ta tự chuốc lấy. Ai bảo cố đuổi theo rồi bị xe nó đâm lại. Giờ tôi mới biết rõ nguyên nhân cái chết của mẹ. ấy vậy mà từ bao lâu nay họ đã lừa tôi. Hê hey, chuyện tiền nông. Dì chúc tới đầu rồi? Dì chúc chưa tìm thấy. Còn tiền nông vụ 700 triệu đó á? Ừ, đúng rồi. Anh yên tâm. Hè má cầm hết rồi. Công nhận lừa nhà bên đó cũng dễ thật. Nhàn mà lại có nhiều tiền. Con gái và vợ hai của anh cũng kém thông minh thật. chỉ cần cho vài đồng bạc rồi lừa vài câu là tin ngay lão chồng với nhà chồng em bên đấy đa nghi lắm, em á phải tính toán rất kỹ lưỡng, thậm chí em còn cho bà mẹ chồng già uống thuốc lú lẫn xong vẽ ra câu chuyện đám cưới chạy tang vì năm xưa nhà bên anh đã cứu mạng nhà bên em chứ thực ra có chuyện quen biết gì đâu kế hoạch đám cưới chạy tang đưa con gái anh lấy con trai của riêng của chồng cũng là em sắp đặt đấy anh thấy cô nhân tình bé nhỏ của anh Có giỏi không? Cũng may là anh diễn cũng rất đạt Nên không để lộ sơ hở gì Đợi em lấy hết tài sản bên nhà đó rồi Lúc đó chúng ta sẽ bỏ trốn Tiền tiêu quá cả đời không hết đấy chứ 700 triệu Về kế hoạch giả nợ ấy Em đã cầm đây rồi Mai em sẽ banh kinh doanh một nửa Anh thích chi tiêu gì thì chi tiêu Cái Quỳnh anh Em có thể đối xử với nó thế nào cũng được Vì vốn dĩ anh không yêu ái nó Anh chỉ mong mình có đứa con trai Để mai sau được nương tựa Còn cái bọn vịt rời nuôi tổ tốn cơm Trừ khi đó là con em sinh ra Anh sẽ yêu thương hết mực Nhưng em đừng dồn nó đến đường cùng Của cái chết là được Em không nhẫn tâm thế đâu Dù sao con bé cũng là con của anh mà Mà con bé đấy rất thông minh anh ạ Em cũng phải xem xét Rồi mau chóng tấm cổ nó ra khỏi nhà thôi Chưa không càng để lâu Nó mà biết được cái gì Thì không có lợi cho cả anh và em Ngoài nó Em còn phải đối phó với thằng Tú nữa. Em chắc chắn nó đã biết được điều gì đó rồi. Nhưng không hiểu sao giờ nó vẫn im lặng không chút động tĩnh. Bao giờ thì em mới cho anh gặp con gái anh, gặp con của chúng ta. Anh chỉ quan tâm đến điều này thôi. Đợi khi kế hoạch em thành công, em có nhiều tiền, nhiều quyền lực rồi. Em sẽ cho anh gặp con. Chắc cũng không ai nghĩ một con bé giúp việc bị đối xử tệ bạc năm nào. Lại có thể trở thành một bà chủ Của một dòng họ lớn nhất huyện như vậy Đại em có nhiều sức hấp dẫn quá Nên không ai có thể cưỡng lại được Anh đến tuổi tứ tuần rồi Mà nhìn em á còn dạo rực nữa cơ mà À Hôm nay em cho người đến phá đám mộ Của vợ cũ anh một chút Để dọa con Quỳnh anh đấy Anh thấy không sao chứ <cười> Anh thấy bình thường Nhưng mà giờ người ta mất rồi thì thôi Mình đừng nên nhắc lại Kiểu lại kéo vận xui về mình đấy Em sợ gì đâu Rốt cuộc năm xưa, em làm gì để mẹ thằng Tú đang tử chính thất bắt buộc phải ký vào giấy ly hôn rồi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng vậy? Anh nói là anh rất tò mò đấy. Em từng nói rồi, không gì là em không làm được cả. Em chỉ dùng mấy tiểu xảo thôi mà chị ta đã không chịu được rồi. Đến tận bây giờ anh vẫn tò mò, không biết mẹ thằng Tú đã chết hay còn sống. Anh nghĩ là cô ta có thể sống sót dưới bàn tay của em ư? Nói xong, mẹ chồng nhìn bố tôi nở một nụ cười nguy hiểm đắc thắng tôi cảm thấy dùng mình không dám tin trên đời lại có người độc ác như vậy hóa ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó chẳng trách tú mất nhiều thời gian để tìm cơ hội trả thù như vậy ngay lúc này đây khi đã biết rõ ngọn ngành về cái chết của mẹ tôi thấy căm hận hai người họ vô cùng mẹ tôi vốn dĩ đã không bị chết oan uổng như vậy tôi hận mẹ chồng bao nhiêu Thì tôi lại hận bố tôi bấy nhiêu Chỉ vì nhân tình Mà đối xử với vợ Con cái không chút tình nghĩa Ngày hôm nay tôi biết vì sao Trong suốt những năm tháng qua Mình không được yêu thương Luôn là người phải bị vùi dập Bố đã phản bội mẹ Bỏ rơi đứa con gái của mình Tôi sẽ đem những lời nói ngày hôm nay của ông Nhiêm vào lòng Chỉ vì lòng tham, lòng ích kỷ Mà hai người họ đã phán nát hạnh phúc của hai gia đình Báo hại cho những đứa trẻ vắng bóng đi tình yêu của mẹ. Tôi cảm thấy giữa tôi và Tú thật đáng thương, hoàn cảnh giống nhau đến mức có thể đồng cảm được. Bây giờ, tôi chính thức coi mẹ chồng và bố đẻ là kẻ thù, nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Tận mắt chứng kiến cảnh bố qua lại, ân ái với nhân tình, tại chính căn nhà cũ của gia đình, nghe được những bí mật động trời, khiến tôi rất sốc, khóc không thành tiếng. Ngoài kia, tiếng sấm vang trời, Như tiếng khóc ai oán của người nào đó Mất đi một người thân Cũng giống như mất đi một bộ phận nào đó Trên cơ thể Thời gian sẽ chữa lành vết thương ấy Nhưng sự thiếu hụt sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy Tôi nghĩ mình không nên ở đây Để tiếp tục chứng kiến cảnh gian xíu này nữa Tới hôm nay Như vậy là quá đủ rồi Thật kinh tởm với mối quan hệ của hai người Tôi cố đứng dậy Vẫn cố giữ bình tĩnh Để có thể thoát ra khỏi căn nhà này Một cách an toàn Chân run đến không thể bước được, gắng gượng đưa tay lên tường, lấy nó làm điểm tựa rồi bước đi. Lúc này tôi thấy dường như bóng tối bao quanh tôi, không còn đáng sợ nữa. Sợ ma đã là gì chứ? Tôi sợ lòng người hơn. Ra đến cổng, không chịu được nữa mà tôi bật khóc nức nở. Nỗi bất ức trong lòng không thể giải tỏa. Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, đến nỗi móng tay xuyên qua da làm tổn thương lớp thịt bên trong. Máu chảy xuống, không còn chút mảy may quan tâm. Có lẽ giờ chỉ có thể làm đau thể xác mới khiến tôi ngỡ trị được nỗi đau về tinh thần. Đứng dưới mưa, tôi ước như mình đã từng chết đi. Tình yêu là gì mà lại khiến tôi đau khổ như vậy? Một người bố đã nhẫn tâm bỏ rơi con gái mình, gián tiếp hại chết vợ. Ấy vậy mà có thể tự do tự tại, hạnh phúc như vậy. Bố, Bố đã rời bỏ con gái, đã gián tiếp giết chết chính người vợ thân yêu của mình, đã cướp hết toàn bộ cuộc sống của tôi. Bố và cô nhân tình của bố phải trả lại món nợ này. Tôi đã trao cho các người mọi thứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông trời lại cho tôi gặp các người? Mẹ chồng và bố tôi, hai người nhất định phải dùng cả cuộc đời này để trả lại hết tất cả những nỗi đau đã gây ra cho mẹ tôi. Tôi sẽ trả thù tất cả các người. con người ta chỉ có thể tuyệt tình Khi bị những cú sốc tâm lý Không thể nào gỡ bỏ Tôi chạy lại phía hàng cây bằng lăng Đứng đó thở gấp Nước mắt rồi lã chã. Lòng ngực tôi khó chịu đến mức Chỉ muốn xông vào giết chết tất cả bọn họ Người mẹ đáng thương của tôi Đã ra đi một cách tức tuổi Hoàn ức như vậy ư Đôi khi sự phản bội xảy ra Hoàn toàn bất ngờ Và người phản bội lại là người thân trong gia đình Thì càng đau lòng Người đó đã hủy hoại lòng tin của tôi Tôi không còn bố nữa Người đó vốn dĩ Đã biến thành ác quỷ từ lâu rồi Điện thoại trong túi vang lên Tôi có chút không quan tâm Nhưng sau đó vì đổ chuông quá nhiều Nên tôi đành phải bắt máy Người gọi đến không ai khác Chính là Khải Tú Tôi bắt máy nhưng không nói gì Tú đầu dây bên này Giọng nói vô cùng lo lắng Quỳnh Anh em đang ở đâu vậy Từ lúc anh về đến nhà Đến tận bây giờ tối muộn cũng chưa thấy em về. Em ở đâu anh tới đón em? Trời đang mưa to lắm, em đừng tự đi về, nguy hiểm. Anh! Hình như Tú đã nghe thấy tiếng khóc của tôi, tiếng mưa cũng chẳng thể át đi, tiếng khóc đầy oan ức ấy. Em sao vậy? Em đang khóc à? Rốt cuộc em đang ở đâu? Anh ơi! Nếu em biến mất khỏi cuộc đời này, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ? Em đang nói gì linh tinh vậy? Rốt cuộc là em đang ở đâu? Em cứ nói đi, anh nhất định sẽ tới đón em. Đừng làm gì khiến anh phải lo lắng, anh chỉ còn mỗi mình em thôi. Anh có biết chỗ hàng cây hoa bằng lăng ở làng bên không? Anh biết, đừng nói với anh là em đang ở đó nhé. Cả cái huyện này, chỗ nào Tú cũng từng đi qua, nên tôi chỉ cần nói một chi tiết gì đó đặc biệt là anh đã biết đang nằm ở địa điểm nào. Vâng, anh tới đó đón em được không? Em đợi. chỗ đó khá vắng người qua lại đấy em đứng yên đó đợi anh anh sẽ đến ngay thôi trời mưa to quá hay để em tự đi về em sợ anh gặp nguy hiểm không sao anh mới lo em gặp nguy hiểm ấy cuộc đời anh còn trải qua nhiều khó khăn hơn thế nữa chút mưa thế này làm sao mà làm khó được anh vậy anh đi cẩn thận em đợi anh nhé được rồi có gì em phải nhớ gọi cho anh đấy anh đi luôn đây vâng nói xong tôi cúp máy yên vị ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ được đặt xen kẽ giữa các cây bằng lăng trời mưa như càng ngày càng chĩu hạt những tán cây cũng chẳng đủ sức che chắn những hạt mưa đang rơi xuống đầu tôi tất nhiên tôi không mảy may quan tâm ánh mắt chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không vô định hạt mưa rơi xuống đất tạo thành những bong bóng rồi vỡ tan tành dưới ánh đèn lập lòe của điện đường tôi có thể quan sát rất kỹ tâm trạng phải nói là khá tệ Giờ cũng chẳng nghĩ thêm được gì Tôi còn vừa phát hiện Hóa ra mình còn một đứa em gái Cùng bố khác mẹ Mà trong câu chuyện của hai người họ đã nhắc đến Một trong những tội lỗi lớn nhất Khó tha thứ nhất trong gia đình Là bị chính những người thân Những người yêu thương mình phản bội Ai từng bị phản bội Sẽ không dễ dàng Quên đi cảm giác tồi tệ Mà người kia gây ra được Tôi chỉ muốn đắm chìm trong thù hận Tôi sẽ thay mẹ Trả món nợ này Cái chết oan ức của mẹ không thể để quá khứ vùi lấp đi được. Máu ở lòng bàn tay không ngừng chảy, càng nắm siết chặt, nỗi đau thể xác càng đau mới khiến tôi tạm thời ức chế được nỗi đau trong sâu thẳm trái tim. Vết thương không chảy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Một người phụ nữ tự do tự tại, ngang nhiên cướp mất cuộc đời hạnh phúc của hai gia đình. Thì dù cho có sống đến được kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng không bao giờ nhận được hai từ thả thứ. Đèn xe dọi lại, tôi đoán rằng anh Tú cũng đã đến. Anh bước xuống xe, trên tay cầm một chiếc ô, lấy điện thoại gọi như muốn biết được vị trí chính xác của tôi. Trong bóng tối nhìn ra ngoài, tôi lặng lẽ quan sát dáng vẻ hiện tại của anh. Hóa ra hoàn cảnh của chúng tôi lại giống nhau đến như vậy. Thì tôi đã đem lòng yêu người con trai này, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra những sự thật mà bản thân chỉ muốn điên cuồng trả thù cũng không muốn yêu đương và tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa nhưng nhìn bộ dạng lo lắng cùng ánh mắt vội vã khi anh đi tìm tôi tôi lại thấy đau lòng vô cùng tôi đứng dậy từ từ bước ra khỏi hàng cây bằng lăng mưa lúc này cũng đã trắng trời tiếng mưa nghe sao não lòng quá tôi cứ thế để mưa rơi hết xuống thân người mình đứng dưới mưa khóe môi khẽ nhếch lên cười gượng một cái Nước mắt cùng nước mưa hòa thành và làm một Đắng cay, mặn chát, đủ cả Giọt nước cứ thế rớt xuống không ngừng Chẳng biết phải quên đi chuyện này đến bao giờ Tôi hét lên Anh Tú, em ở đây Tiếng hét át tiếng mưa Tú quay lại khoảnh khắc này tôi cảm nhận được Mình sẽ chẳng đủ can đảm Để rời xa người đàn ông này Có lẽ giờ đây Người đàn ông trước mắt tôi Là chỗ dựa tinh thần duy nhất Tôi không thể ngu ngốc, bỏ lỡ người ấy được. Chẳng một giây ngại ngùng, Tú chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tay còn lại che ô, như không muốn tôi ướt thêm một chút nào nữa. Sao mưa vậy? Mà em không về nhà. Có biết anh lo cho em thế nào không? Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng. Giờ chúng ta về nhà được không anh? Được, về nhà thôi. Cơ thể em vẫn còn yếu lắm. Lên đến xe ô tô, sau khi cài dây thắt dây an toàn xong xuôi tú mới yên tâm nổ máy rồi rời đi trước khi đi tôi còn đưa ánh mắt đầy sự căm hận của mình nhìn về ngôi nhà cũ ấy một lần nữa tôi giấu đi vết thương ở trong lòng bàn tay cố tình không muốn anh ấy nhìn thấy ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài nước mắt dù trong lòng có cố kiềm chế thế nào cuối cùng cũng không thể ngưng được tú đi xe ở tốc độ an toàn không dám đi nhanh vì một phần lo cho sự an toàn của cả hai Mở một bản nhạc du dương trong buổi mưa đêm Càng làm cho tâm trạng tôi Càng thêm khó tả Tú biết tâm trạng của tôi không tốt Nên anh cũng không dặn hỏi gì thêm Thỉnh thoảng liếc sang quan sát tôi Sau đó trở lại về trạng thái như cũ Để tập trung lái xe Tôi không nhìn anh Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài Nhưng miệng thì hỏi Anh em hỏi một câu này có được không Em hỏi đi Anh đã từng phản bội một người chưa Chưa và không bao giờ Trừ khi người đó phản bội Và gây ra cho anh quá nhiều nỗi đau Anh nhất định sẽ khiến họ Phải trả giá gấp nhiều lần hơn thế Nếu em phản bội anh Thì anh sẽ đối xử với em như thế nào Em thực sự muốn biết à Vâng Nếu thực sự có ngày đó Anh nghĩ mình sẽ không rời bỏ tình yêu này Anh sẽ không rời bỏ em Anh sẽ ngăn em lại Anh không muốn chúng ta phải chia tay anh sẽ giữ sự phản bội ấy ở trong lòng nhưng ở hiện tại anh tin tưởng em anh tin tưởng em sẽ không làm thế với anh em là kẻ ngô ngốc luôn suy nghĩ về những chuyện xa vời nếu thực sự có ngày đó em mong anh sẽ rời bỏ em hôm nay em nói chuyện lạ quá đấy à, chỉ là em thấy cuộc sống này có chút thay đổi quá muốn xem qua thái độ khi tiếp nhận của anh thế nào thôi vậy em thử sai người rồi khi bên em Anh chỉ muốn em được bình yên mà thôi. Mẹ anh, tại sao lại mất vậy à? Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? À, chỉ là hôm nay em đến thăm mộ mẹ. Tâm trạng có hơi phần kích động. Chỉ là em muốn tìm hiểu kỹ hơn về người nhà của chồng hiện tại của em thôi. Đến bây giờ anh không chắc chắn rằng mẹ anh đã chết hay còn sống nữa. Sao lại thế ạ? Mẹ kế hiện tại của anh... Ngày xưa được bà nội kêu mang lúc mới 14-15 tuổi gì đó Đưa về làm giúp việc Nhưng bà nội không thể ngờ Người đàn bà ấy đã tham vọng Làm bà chủ của căn nhà Muốn quyến rũ bố anh Và kết quả giờ em cũng biết rồi đấy Mẹ anh vì quá đau lòng nên bỏ nhà đi Lúc hay tin mẹ ra sông tử tử Thì người ta chỉ thấy đồ dùng của mẹ ruột Ở trên bờ Một dòng sông Cách nhà anh tận chục cây số Và từ đó ai cũng mặc định rằng Mẹ anh đã chết Vì chỉ nhìn thấy những thứ đó ở trên bờ Nếu mẹ anh vẫn còn sống Thì sao Nếu như thế thật Tại sao bà ấy lại không quay về tìm anh Mà lại để anh chật vật Trong suốt những năm tháng qua Để có thể an toàn trưởng thành như bây giờ Anh đã phải chống chọi Và trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp Nói xong Tú đỗ xe vào ven đường Cởi bỏ chiếc áo phông xanh bên ngoài Rồi quay lưng ra cho tôi nhìn Từng vết sẹo chi chít chồng chất lên nhau tôi không thốt lên thành lời Đôi tay run run khẽ chạm vào Thế này là Là những vết sẹo Mà mẹ kế đã từng làm với anh Lúc anh mới chỉ là cậu nhóc Đang tuổi an tuổi học Chắc hẳn anh phải đau đớn lắm Những vết thương thể xác này Chẳng thể đau bằng ở trong lòng Anh có hận mẹ kế của anh không Hận chứ Hận vì vẫn để người phụ nữ ấy ung dung tự tại Mà sống an nhàn đến tận ngày hôm nay Còn bức ảnh thờ mẹ anh ở nhà thì sao? Em thấy rồi à? Vâng, em có thấy trong lúc dọn dẹp. Đó cũng là do bà ta tự lập lên. Chỉ đến khi nào anh thấy xác của mẹ, anh mới tin rằng mẹ anh đã chết. Còn không, anh vẫn tin mẹ anh đang ở đâu đó mà thôi. Lúc đó rõ ràng tôi có nghe thấy về việc mẹ kế của túng đã làm điều gì đó với mẹ ruột của anh. Sâu trong tim, tôi tin chắc rằng mẹ anh ấy có lẽ đã mất thật rồi. nhưng vì sự mất tích cùng cái chết quá bí ẩn khiến người trong cuộc cứ luẩn quẩn trong vòng kế ức không thể thoát ra được tôi ôm anh vào trong lòng chúng ta có chung một kẻ thù em nhất định sẽ giúp anh giải quyết món nợ này cho đến ngày đó xin anh hãy ở bên em cảm giác như hai tâm hồn chung nhịp đập, suy nghĩ sao lại đồng cảm nhiều đến như vậy trả thù hay tha thứ cái nào mới tốt hơn tất nhiên tôi sẽ không bao giờ chọn làm thiên thần chỉ có ác quỷ mới tiêu diệt được ác quỷ mà thôi tôi ghé sát tay anh nhẹ nhàng nói mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi có em ở đây rồi không sao cả em sẽ ở bên cạnh anh dù sau này có sao đi chăng nữa em cũng sẽ không hối hận đừng bao giờ anh cảm thấy lẻ loi trên quãng đường này anh nhé trong cuộc sống có thể chúng ta đã gây thù hẳn với ai đó và đôi khi Chính họ đã mang lại nỗi thù hẳn bực tức cho chính mình. Chúng ta luôn chọn cách nào đó cho việc trả thù đều là cay đắng chứ không thể ngọt ngào. Trả thù tuy không có tác dụng làm nguôi ngoai đi cảm xúc, nhưng cũng khiến các neuron thần kinh hoạt động trở lại. Tôi đã vạch sẵn một kế hoạch, sớm thôi tôi sẽ hủy hoại tất cả. Xe ô tô chẳng mấy mà đến nhà, anh Tú cất xe còn tôi lên phòng thay đồ tắm rửa cho đỡ ngấm nước mưa như theo lời dặn của anh. Tôi vặn vòi nước, nước chảy xiết xuống, không còn cảm nhận được nỗi đau nào nữa. Tôi hướng tay cho những giọt nước chảy mạnh xuống lòng bàn tay đang bị thương. Nhìn vào gương, tôi cảm nhận như mình dường như ánh mắt là hiện thân của quỷ dữ chỉ muốn điên cuồng giết chết tất cả những người đã gây ra nỗi khổ cho mẹ con tôi. Tắm rửa xong xuôi, tóc cũng đã sấy khô, tôi liền đi lên giường, bỏ qua ánh mắt đang ngập tràn sự quan tâm của Tú. Anh đang làm việc, trên bàn ngoài một chiếc laptop ra còn ngổn ngang một đống tài liệu. Hôm nay em hơi mệt, em đi ngủ trước nhé, anh cũng ngủ sớm đi, đừng thức muộn quá. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh pha cho em một gốc trà nóng để ở bàn đấy, em uống đi rồi hãng ngủ, sẽ ngon giấc hơn đấy. Tôi nhìn anh cười hiền từ, cảm giác sự quan tâm của anh làm tôi thấy bình yên lắm. Em cảm ơn, em sẽ uống hết. Tú cũng không hỏi thêm tôi về thái độ lúc tối. Chắc có lẽ anh muốn tôn trọng sự riêng tư của tôi. Uống xong gấp trà, lập tức tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Mấy ngày nay mất ngủ, thân thể cảm thấy vô cùng rã rời. Nhưng chỉ chợp mắt được đến đêm là tôi lại tỉnh giấc. Quay ra, thấy Tú nằm bên cạnh tự lúc nào. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại bình yên. Tôi quay sang, đưa tay, chạm vào từng lọn tóc của anh. Lòng tôi hiện tại dối như tơ vò. không muốn giấu anh bí mật tôi đã biết nhưng chẳng hiểu tại sao lại có chút bối rối không dám nói vì tôi sợ sau khi biết được sự thật anh sẽ chẳng cho tôi trả thù sẽ chẳng để tôi một mình làm mọi thứ tôi sợ mình sẽ làm hỏng mọi kế hoạch mà anh đã tính toán từ trước trời chẳng mấy chốc đã tờ mờ sáng có lẽ cơn mưa to ngày hôm qua đã làm bụi hoa hồng đằng sau nhà bị tổn thương không ít trên sân có rất nhiều lá cây khô Tôi đoán ngày hôm nay sẽ rất vất vả để dọn dẹp đây. Đứng trên ban công, tôi nhắm mắt lại hít hà không khí trong lành của buổi sớm cố gắng nạp cho mình những năng lượng tích cực. Xong xuôi tôi đưa ánh mắt mình quan sát khung cảnh bình yên xung quanh thì thấy mẹ chồng giờ mới đi xe máy về nhà. Vừa thấy bà ấy thôi trong lòng lại bùng lên những cơn tức giận. Tôi hận không thể ra tay giết chết bà ta để lấy lại công bằng cho mẹ mình. Tôi ở nhà hết tuần này mới được đi làm nên cũng không biết làm gì chỉ lẳng lặng đi xung quanh nhà dọn dẹp nấu cơm và phải đụng mặt rất nhiều lần với mẹ chồng điển hình là ngày hôm nay khi tôi đang cầm trên tay con dao để thái thịt đột nhiên mẹ chồng xuất hiện ở phía sau không ngừng buông ra những câu từ hết sức ức chế làm tôi chỉ muốn quay lại trả đũa bằng một nhát xào cũng may tôi vẫn còn giữ chút tỉnh táo tôi nắm chặt chuôi dao thái thịt cố gắng giữ trạng thái an toàn bình tĩnh nhất có thể Sau khi phản bội tôi Thì cô có vẻ ôm dung tự dại Tận hưởng cái sự giàu sang Của ngôi nhà này quá nhỉ Sao mẹ lại nói vậy à Chẳng phải mẹ cũng đang tận hưởng Cái sự giàu sang này sao Hai mẹ con mình Giống nhau cả thôi Nói đến đây mẹ chồng thay đổi cách sương hồ <cười> Thật là lực cười Từ lúc nào một con vịt đang gãy cánh Muốn so sánh với một con thiên nga chứ Mày cứ từ từ mà hưởng thụ Cái vẻ mặt đắc thắng này đi Sẽ rất sớm thôi Tao sẽ khiến mày phải bước chân rời khỏi ngôi nhà này Tao đã tặng cho mày một món quà Không biết mày đã nhận được chưa nhỉ Nhờ ơn của bà Mà tôi đã xây được một ngôi mộ mới cho mẹ Bà sẽ không bao giờ được cảm thấy toại nguyện đâu Người làm việc sống Đừng mong được sống hạnh phúc Tao không được sống hạnh phúc Thì mày cũng đừng mong Mình có thể sống hạnh phúc Chúng ta đã giao dịch rồi Có chết mày cũng tự chết một mình đi Tao sẽ sớm đòi lại số tiền 700 triệu Nhà mày đã vay của gia đình tao Lo liệu mà trả nợ đi Nếu như tôi không trả Thì sao Thì mày sẽ phải nhận lấy cái chết Vậy thì hãy cùng chết đi Mày Sao bà muốn gì nữa Tao đang tưởng tượng xem Rốt cuộc tú sẽ thế nào Gia đình này sẽ thế nào Nếu như nghe được cuộc giao dịch của chúng ta nhỉ Bà đoán xem Sau khi xem xong Ai sẽ là người có lợi Anh Tú sẽ tin tôi hay tin bà? Tin ai thì còn chưa biết, nhưng mày đừng quên, tao là người như thế nào. Tất nhiên, tao sẽ biến một sự thật, sẽ không giống sự thật như lúc ban đầu nữa. Một đoạn ghi âm được cắt ghép hoàn hảo, <cười> sẽ không vấn đề chứ. Bà đừng dọa tôi, nếu bà đã tự tin như vậy, thì xin mời hãy đem đoạn ghi âm về cuộc giao dịch ấy cho mọi người nghe đi. Tôi có nhiều thứ khác, còn hay ho hơn thế cơ. chính vì bố chồng, vì tú mà nhiều lần tôi cũng bấm bụng nín nhịn cho em cửa em nhà nhưng đúng là tôi càng cố gắng bao nhiêu mẹ chồng càng đối xử tệ bấy nhiêu bởi vậy sau khi biết mối quan hệ bất chính của bố đẻ và mẹ chồng tôi không thể nhu nhược tỏ ra không biết gì nữa mày đúng là cái loại không ai dạy tao sẽ khiến mày phải hối hận vì những lời nói ngày hôm nay tao sẽ nói ra bí mật đó lúc đấy ngay cả một hạt bụi Mày cũng không thể lấy được từ nhà này đâu Cuối cùng mẹ chồng ghê gớm Hay con dâu hư Tôi quay ra Bỏ con dao xuống thớt Đi rửa tay xong rồi mới đứng trước mặt Đem bộ mặt thách thức ra đối diện với mẹ chồng Tôi ghé sát tay Khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ Hai tay tôi bấm chặt vào bả vai mẹ chồng Gần giọng lên nói Có những bí mật Nếu không muốn để người ta biết Thì tốt nhất đừng nên làm Và giữ đó là bí mật. Nói xong, tôi quay người lại tiếp tục công việc nấu ăn đang giang dở của mình. Mẹ chồng tôi không nói được câu gì, chỉ tỏ ra thái độ tức giận rồi đùng đùng rời đi. Đến tối, khi đang ngồi bên ban công ngắm nhìn hoàng hôn, mặt trời dần lùi xuống để nhường chỗ cho màn đêm đen tối, tôi ngồi đó ngẫm nghĩ lại mọi chuyện như muốn tìm cho mình một lý trí kiên định. Một cốc trà nóng cho buổi chiều tối sẽ làm cho tâm trạng con người ta. Dễ chịu hơn bao giờ hết Điện thoại đặt trên bàn Bỗng nhiên đổ chuông Làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy Ánh mắt tôi khẽ nhăn nhó khi bị làm phiền Đưa đôi mắt mệt nhọc Nhìn lên màn hình điện thoại Tôi khẽ thở dài một tiếng Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt Nay lại nhận được điện thoại của người mình cũng ghét Thật sự không còn gì để nói Lưỡng nửa mất vài phút Cho đến khi những cuộc gọi cứ liên tiếp được lặp lại Tôi mới ấn để nghe Alo, chị Quỳnh Anh à Em Ngọc đây, chị biết rồi Em tưởng chị không lưu số máy của em Em là em gái chị mà Có phải người dưng đâu Nói đến đây, tôi chỉ biết cười một cách đầy khinh bỉ Ngọc lại hỏi tiếp trong điện thoại Chị ơi, chị đi làm chưa? Chưa, mấy hôm nữa sức khỏe của chị ổn định thì chị đi Mà sao hôm nay em lạ thế? Đâu có phải ngày tận thế đâu Chị ơi, em có thể nhờ chị giúp em một việc được không? Việc gì em cứ nói Nhưng giúp được hay không chị không nói trước được Chị có thể đến nhà nghỉ An Thái ở chợ mới đón em được không? Xem lại ở đó. Nói đến đây, nó bật khóc nức nở trong điện thoại, "Tôi phải an ủi mãi nó mới nín đi được xíu." rồi nói qua điện thoại. "Em bị người ta lừa rồi, giờ em chỉ còn nhớ tới mỗi chị thôi. Nếu mẹ mà bố biết được thì em chết mất. Chị đến đây đón em về có được không?" "Ai lừa em? Nói rõ chi tiết xem nào. Em bị người ta lừa vào trong nhà nghỉ rồi chấn lột hết tiền và giấy tờ rồi." Rồi em không ra khỏi đây được Chị đến giúp em đi Em xin chị đấy Em hãy cho chị một lý do Tại sao chị lại phải giúp em đi Chẳng phải chị nói Chúng ta là chị em sao <cười> Chị em Vậy mà em còn đối xử với chị Ác hơn là người ngoài Em biết em bồng bột Em suy nghĩ thiếu chín chắn Em cũng hối hận lắm rồi Chỉ cần chị đồng ý giúp em chuyện lần này Em nhất định sẽ thay đổi Sẽ không gây khó dễ cho chị nữa nhìn giọng nói có vẻ yếu ớt và tiếng khóc có phần bất lực tôi cũng thấy có chút động lòng nhưng khổ nỗi tôi vẫn dành rất nhiều sự nghi ngờ cho con bé này không gì lại gọi tôi giúp đỡ một là Ngọc đang nói dối hay là nó đã thực sự rơi vào bước đường cùng không thể cầu cứu ai được nữa cầm điện thoại trên tay mà tôi vẫn cứ phân vân không biết mình nên đồng ý hay từ chối nếu như quyết định ngày hôm nay của tôi sau này ảnh hưởng đến cuộc đời nó thì tôi biết bù đắp thế nào Sau một hồi đấu tranh tâm lý Tôi đành bất lực để bản chất của thiên thần Đánh bay ý nghĩa xấu xa của ác quỷ Nhưng tôi hứa Chỉ hôm nay và duy nhất một lần này thôi Tôi cho phép bản thân Được lương thiện Và hơn hết tôi cứ nghĩ đến cảnh Mẹ kế cũng bị bố tôi lợi dụng Để làm bình phong Thành công cùng người tình Chiếm đoạt tài sản Khiến tôi cảm thấy hổ thẹn thay cho người bố của mình Mặc dù mẹ kế và cái ngọc Cũng chẳng tử tế gì với tôi nhưng tôi nghĩ trong chuyện này mình cũng nên có một phần trách nhiệm. Tôi bất lực gật đầu đồng ý qua điện thoại, lê đôi chân mệt mỏi, tôi thay một bộ quần áo tối giản hết mức có thể rồi rời khỏi nhà. Lúc xuống dưới nhà, không thấy mẹ chồng đâu nên tôi chỉ đành xin phép mỗi bố chồng. Tất nhiên bố cũng không gây khó dễ với tôi, chỉ dặn dò đi đâu sớm về kèo muộn, đi đường rất dễ gặp nguy hiểm. Theo như sự cấm cản của Tú, rằng tôi không được đi xe máy, Nhưng tôi đành phải bắt taxi đến điểm hẹn Xóm mới là địa điểm ăn chơi Có tiếng với những quán nhậu Dân cư ở đây đông đúc Với nhiều thành phần xã hội khác nhau Xe đỗ tạm vào làn đường Tôi dặn bác tài chờ một lát Rồi đưa ánh mắt quan sát Tìm kiếm tên nhà nghỉ An Thái Mà cái ngọc đã nói qua điện thoại Chật vật mãi tôi mới tìm thấy Ngôi nhà nghỉ nằm trong một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ Tôi cũng có chút lo sợ Khi bước chân vào đây Thậm chí hơn một lần Tôi đã có ý định quay gót để trở về, không đi tìm cái Ngọc nữa. Vào được trong, thì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Tôi đưa con mắt quan sát một hồi, sau đó mới bước vào trong. Nhà nghỉ cũng không to lắm, nhìn ít khách qua lại để nghỉ ngơi. Tôi đến đúng căn phòng mà Ngọc đang ở, vì được tiếp tân cung cấp thông tin. Tất nhiên cái Ngọc cũng đã liên lạc với phía tiếp tân, như vậy họ mới chịu ký vào giấy xác nhận gì đó. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay gõ vài nhịp, Đợi mãi mới không thấy ai ra Tôi cố gắng tra lại thông tin số phòng Ghi trên giấy tờ Sau khi xác nhận lại một lần nữa Mới yên tâm gõ cửa thật mạnh Vừa gõ tôi vừa nói lớn Ngọc ơi đừng sợ Mở cửa cho chị đi Chị đến đón em về đây Cánh cửa phòng bật mở Tôi vội vã chạy vào trong Lúc này đèn phòng đã được bật sáng hết Khiến tôi như bừng tỉnh Thỉnh thoảng vẫn phải nheo mắt Vì không kịp thích ứng ánh sáng có phần hơi chói lòa này Ngọc Rước cuộc em đến đây nhờ chị giúp Mà sao không mở cửa là sao Có biết chị Chưa kịp nói xong câu Thì tôi bóng im bật Miệng cứng đờ Không thể phát ra những âm thanh chói tai ấy nữa Một người đàn ông xăm trổ đầy người Đang nằm trên giường Hắn ta đôi đôi mắt dầm đãng thèm muốn Không có một chút liêm sỉ nào Nhìn về phía tôi đang đứng Đây có phải là chị gái Ngọc Tên Quỳnh Anh không Tôi ngờ ngác Không biết vì sao ông ta lại biết tên tôi Mà khoan đã Hình như gương mặt này có chút quen thuộc Tôi đã bắt gặp ở đâu đó rồi thì phải Cố lục lại một chút trí nhớ Trong ký ức có phần hỗn loạn Tôi chợt phát hiện ra Người đã từng quan hệ với Ngọc Mà bị tôi vô tình nhìn thấy Chính là hắn ta Nhớ đến đây tôi thoáng chút dùng mình Gương mặt tuyệt nhiên căng thẳng Nhưng vẫn cố gắng gượng cười Cố giữ cho mình một thể trạng bình thản nhất có thể Em gái tôi đâu ơ nó về rồi Nó không nói với em à? Ngọc nó bảo muốn tặng tôi một món quà. Tôi không nghĩ đó là em đấy. Một món quà tuyệt đẹp thế này, sao tôi có thể từ chối? Giây phút này, tôi lại một lần nữa nếm trải mùi vị cay đắng của sự phản bội. Bản chất của nó vốn dĩ là như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin nó, không nên dành sự tin tưởng cho nó, thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải hối hận thế này. Tôi không trả lời, lập tức chạy nhanh ra phía cửa. với hy vọng sẽ thoát khỏi nơi đây nhưng không ngờ tay nắm cửa đã không còn xoay được do ai đó tác động ở bên ngoài càng cố xoay thì càng không mở được chỉ nghe thấy tiếng âm thanh gõ cửa trong vô vọng lại một lần nữa cái ngọc nó làm điều ngu sốt nếu ngày hôm nay có thể thoát khỏi đây chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để con bé đó ung dung tự tại như bây giờ nữa gã đàn ông lớn tuổi nói vọng từ trong ra phía ngoài cửa tôi đang đứng âm bực trầm khàn rất khó nghe giờ em có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi đây đâu <cười> tôi không ngờ sẽ có một ngày chơi cô em lại được khuyến mãi thêm cả cô chị quá sợ hãi, tôi không biết làm gì hơn nhanh chí thấy cửa phòng vệ sinh là nơi an toàn nhất tôi định sẽ trốn vào trong đó nhưng dường như ông trời không muốn giúp tôi thì phải tại sao tay nắm cửa lại bị hỏng và đúng dịp như thế này Tôi bất lực không đi vào nhà vệ sinh nữa, trở ngược lại, vào trong rồi đối diện với người đàn ông kia. Ngọc nó đã nói gì với ông? Giờ Ngọc nói gì đâu có quan trọng đâu em, quan trọng là chúng ta kìa. Tôi nói rõ cho ông biết, tôi là người đã có chồng, xin ông hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Nếu mà anh không thích cẩn trọng thì sao? Anh cũng có vợ, em thì có chồng, chúng ta thử cảm giác lạ với nhau chút nhỉ? Với kích cỡ của anh á, anh tin, Anh sẽ cho em cảm giác mà chồng em không cho được đâu Em gái Em rất thích thì anh nghĩ Em cũng không thể cưỡng lại được đâu Nói xong gã ta đứng dậy Để lộ hết hoàn toàn thân trên Sau khi rời khỏi chăn Phía dưới được quấn bằng một chiếc khăn tắm Tôi nhìn hắn Nghĩ đến lời hắn nói Là tự dưng cảm thấy buồn nôn Và ghê tởm vô cùng Nói đi Ngọc đã, đã thuê ông với giá bao nhiêu Tôi còn phải mất tiền đó gái ơi Cái cô em gái em á, ngoài cái thân thể nát tươm, nhiều người chơi rồi thì còn cái gì đâu. Nói xong, hắn chạy lại với ý định ôm lấy tôi. Thấy vậy tôi liền lấy hết sức lực đạp hắn một cái lăn ra đất. Cô ngã đau đớn làm hắn ta càng tức giận hơn. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người rồi gần giọng. Mẹ kiếp, còn đĩ này, đã nghiện này còn ngại, dám đánh ông à? Để hôm nay ông mày sẽ dạy cho mày một bài học, nhẹ nhàng mày không muốn. lại cứ thích ưa bạo lực à? Hắn ta vùng dậy nhanh quá, khiến tôi không kịp chống đỡ. Sau đó liền bị ăn ngay một cái tát vào mặt, khiến tôi xây dậm mặt mày. Hắn kéo tay tôi, định lôi lên giường. Tôi dùng hết sức cào cấu vào da thịt, không ngừng la hét cho dù hôm nay có chết, tôi cũng phải rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Đang trong lúc cao trào, khi tôi bị hắn vật xuống dưới giường, sức của tôi cũng chẳng thể chống lại sức trâu bò của gã đàn ông đang đứng trước mắt. Cửa phòng bật mở một cách mạnh mẽ, do ai đó tác động từ bên ngoài, tiếng động mạnh đều khiến tôi và gã giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa theo như phản xạ tự nhiên. Đột nhiên, mẹ chồng, mẹ kế, Thùy, Hân và đặc biệt là chồng tôi xuất hiện trước mắt, ai cũng có điệu bộ hốt hoảng, trừ cái ngọc. Giây phút này tôi đã biết, hóa ra mình đã bị lừa đến đây, sau đó vô tình mắc phải một cái bẫy được sắp đặt mà tôi không hay. Mẹ kế cùng mẹ chồng đứng ở cửa bắt đầu những câu chửi đai nghiến rồi mắng nhức tôi Ôi! cái loại con dâu lăng loàn chồng đi làm dám ra ngoài nhà nghỉ ngủ với đàn ông Nếu như hôm nay chúng tao không đến đây để bắt quả tang thì không biết mày còn mất liêm sỉ đến thế nào nữa Mới lấy chồng được 3 tháng mà đã như vậy rồi Cắm sừng cả nhà chồng Thế này có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt nhà chồng không Rồi lỡ hàng xóm láng giềng đồn thổi thì có phải xấu mặt cả đời Phụ nữ đi lấy chồng Quan trọng là chăm chồng, chăm nhà chồng và sinh con. Cả hai việc đó còn chưa hoàn thành mà đã nghĩ những mối quan hệ khác. Nhà tôi không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà vô phúc lấy nhầm phải chị. Ông trời ơi là ông trời! Tôi chẳng quan tâm đến những người họ. Người duy nhất tôi dành ánh mắt quan tâm chỉ có mình anh. Tôi không nói gì nhưng ánh mắt thoáng đổi bất ngờ. Có chút sốc nhẹ đỏ ngầu làm nổi những tia tức giận. Anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Đi lại đấm cho gã đàn ông một cái đầy đau đớn Tú quay ra nhìn tôi Khóe mắt lộ ra chút nước mắt Nhìn tôi nói Quỳnh anh, về nhà với anh Có lẽ tôi sẽ phải sống Trong sự giày vò cả đời Khi một câu hỏi cứ ám ảnh tôi Ánh mắt ấy dù có miêu tả hàng triệu lần Tôi cũng không thể biết chính xác Cảm xúc đó là gì Tú có đôi mắt lạnh Và khuôn mặt kiêu ngạo ấy Hóa ra chỉ lớp gai anh tự bọc quanh mình để bảo vệ mình khỏi những tổn thương xung quanh. Dường như tôi lại khiến anh tổn thương mất rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh, tôi ấm ức đến nỗi không kiềm chế được mà bật khóc. Đôi khi khóc là cách thức duy nhất mà ánh mắt của tôi cất lên tiếng thì đôi môi tôi lại không thể diễn tả được nỗi niềm của trái tim tàn vỡ. Giây phút đó tôi chỉ biết nói ba từ. Em xin lỗi. Ánh mắt ấy... Đã chẳng còn dịu dàng khi bên tôi Như trước nữa Tôi nhận ra nó đã hờ hững Kể từ giây phút này Và trái tim anh có còn thuộc về tôi nữa không Tôi không thể quên ánh mắt lạnh tựa băng của anh Nó xuyên qua trái tim Khiến tôi đau buốt. Có lẽ nếu sống hết được kiếp này Tôi cũng không quên được sự tuyệt vọng ấy Anh ném cho gã đàn ông kia Một ánh nhìn sắc lẹm Rồi đi về phía giường Trực tiếp kéo tay tôi lên Tôi có chút sợ hãi khi thấy hành động có phần tức giận của anh Bàn tay anh nắm chặt vào cổ tay mà siết mạnh khiến tôi khẽ nhăn mặt đầy đau đớn Không nói gì, Tú trực tiếp kéo tôi đi ra bên ngoài, không thèm quan tâm đến cảm xúc của mọi người Lúc ra đến cửa, Hân thấy thế liền chặn lại, hai tay chị ta bấu vào bà vai anh, dõng dạc nói Tú, anh bình tĩnh lại đi Sự việc đến nước này rồi mà anh vẫn còn định bao che cho sự đê tiện của con bé đó sao? Anh chẳng phải chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Tại sao lại còn cố chấp muốn đưa cô ta ra khỏi đây? Anh và Quỳnh anh ở lại đây đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Hân. Anh lạnh lùng, vô cảm, hất mạnh hai tay của chị ấy ra khỏi người mình. Tựa những lời nói của Hân chỉ giống như gió thoảng, thổi bay cái là hết. Chuyện vợ chồng anh, em là người tốt nhất đừng nên xen vào và hãy để bọn anh tự giải quyết. Không ai ở đây có tư cách để phán xét và xỉ nhục Quỳnh anh với tư cách là chồng anh sẽ không cho bất kỳ ai xúc phạm cô ấy như vậy cả em cũng đừng mong có thể xen vào chuyện này đừng làm anh phải tức giận thêm nữa anh có giới hạn của mình và giới hạn anh dành cho em đã không còn như trước nữa đâu anh lạnh lùng cùng tôi bước đi ra khỏi căn phòng với ánh mắt ngơ ngác của mọi người mặc dù anh có những lời nói bảo vệ tôi trước mặt hân nhưng hành động của anh hoàn toàn ngược lại Thấy thái độ của anh như vậy, tôi càng cảm thấy ấm ức hơn bao giờ hết. Một cảm giác rất khó để nói thành lời. Thà rằng anh cứ tức giận, tôi thấy còn dễ chịu hơn nhiều. Tú ép tôi lên xe. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, rồi bắt đầu đạp chân ga, phóng nhanh đến độ khiến tôi mặt mày tiếng tái. Tôi hét lên, anh có biết đi như vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào không? Anh và em có thể sẽ chết đó. Càng nghe tôi nói, anh càng đạp chân ga phóng xe lao điên cuồng hơn. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Sau đó lấy một hơi rồi nói Nếu anh muốn chết thì hãy chết một mình đi Em phải có chuyện cần làm Em không thể chết một cách dễ dàng như vậy được Tiếng phanh xe vang vọng Dài trên con đường vắng Thấy xe dừng lại Tôi mới được thở vào nhẹ nhõm Toàn thân như mất hết sức lực Cảm tưởng như dã rời hết tất cả các bộ phận Anh ngồi đó Đấm vài cái vào vô lăng rồi thở mạnh Em không có gì Để nói với tôi sao Quỳnh Anh Nếu em giải thích, thì liệu anh có tin em không? Ít ra tôi còn có thể biết lý do tại sao em lại có mặt ở đó. Em bị lừa, em chắc chắn đã bị vải bẫy từ trước, thậm chí còn không phòng bị gì. Cái Ngọc đã gọi đến nhờ em giúp đỡ, và sau khi đến nơi, mọi chuyện xảy ra sau đó thì anh và mọi người chứng kiến hết rồi đó. Nếu nhiều hôm nay tôi không đến kịp, thì em nghĩ em xảy ra chuyện gì? Xin anh đừng tức giận với em, em thấy bất lực lắm. em đã thấy thế còn tôi thì sao thậm chí tôi còn bất chấp bảo vệ em đến như thế chẳng cần quan sát kỹ tôi biết là em đã bị gài bẫy nhưng lúc tôi vào em lại chẳng hề có chút kháng cự nào em nói tôi nên tin em thế nào đây nên bảo vệ em thế nào đây em chưa từng phản bội anh cũng chưa từng lừa dối anh và cũng chưa từng có quan hệ bất chính bên ngoài em không cần anh bảo vệ em em chưa từng làm gì thấy hổ thẹn với anh Với gia đình chồng và với chính bản thân mình Em nói dối Anh không tin cũng được Và em cũng không muốn giải thích Với những người ngay từ đầu Đã không dành cho em một sự tin tưởng dù là nhỏ nhoi Chẳng lẽ em không đoán được Thái độ tôi thay đổi là vì điều gì à Em không hiểu anh nói gì hết Tại sao em lại đồng ý giao dịch với mẹ kế của tôi Từ lúc nào tôi trở thành món hàng hóa Để em mang ra lợi dụng và trao đổi Em cũng biết rằng tôi hận mẹ kế của tôi thế nào Vậy mà em dám Cuối cùng, bí mật tôi cố gắng che giấu bao nhiêu lâu này cũng bị bại lộ. Tôi biết ai là người tiết lộ về giao dịch bí mật ấy nên cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cuối cùng, anh cũng biết được bí mật ấy. Nếu không muốn cho người khác biết thì tốt nhất là đừng nên làm. Giờ em chỉ cần trả lời tôi, có đúng em đã đồng ý giao dịch đó không? Đúng, em đã đồng ý ngay trước khi bước chân về làm sâu nhà anh. Đến giờ tôi mới hiểu lý do tại sao Em lại vội vã thuyết phục tôi kết hôn Tôi đối xử với em tệ đến mức Em có thể làm ra điều khủng khiếp như vậy hả Quỳnh Anh Nếu bây giờ đổi lại Tôi cho em uống loại thuốc vô sinh ấy Em sẽ mất đi khả năng làm mẹ Em sẽ cảm thấy vui chứ Sẽ hạnh phúc sao Em rất thấy hổ thẹn và xấu hổ Khi đối mặt với anh như thế này Nhưng trong suốt quá trình chung sống với anh Dưới tư cách là một người vợ Em chưa bao giờ muốn thực hiện giao dịch ấy Nếu giờ anh không tin Thì chúng ta có thể đi đến bệnh viện Khám và xét nghiệm Làm những thứ cần thiết Để chứng minh rằng anh vẫn an toàn Không hề bị vô sinh Anh có dám đi cùng em để đối chứng không Nếu em nói sai nửa lời Thì cả đời này em sẽ không bao giờ có được quyền làm mẹ Nói đến đây Đột nhiên ánh mắt tú thay đổi Quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt Có chút gì đó u buồn tội lỗi Thấy anh không nói gì Tôi quay sang nói với anh ánh mắt thể hiện sự kiên định mặc dù nước mắt đang rơi. Chịu đựng được nỗi đau nhưng không có nghĩa là em đáng phải nhận lấy nó. Duy cho cùng những vết nứt trong trái tim ta đều đến từ những người mình yêu thương. Đến cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn là một sai lầm đúng không anh? Vốn dĩ ngay từ đầu nó không có được sự ủng hộ thì mãi mãi sau này kết quả cũng chẳng đổi thay. Em không muốn cố gắng vì tôi Vì tình yêu của chúng ta nữa sao? Cuộc hôn nhân này tuy là một sai lầm vì có quá nhiều sự ép buộc nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể sửa chữa được. Trời tạnh mưa rồi anh cầm ô tới hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn đến vậy đâu. Tôi có thể hỏi em một câu được không? Được, anh cứ hỏi em sẽ cảm thấy thế nào nếu không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Em không thể trả lời câu hỏi của anh Ngay lúc này được Câu trả lời của tôi vừa dứt Thì lập tức anh đưa tay lên Lau nhẹ những giọt nước mắt đang nhỏ xuống má tôi Một cách đầy ân cần Anh là thế Luôn đưa người ta vào những tư thế cảm xúc khó diễn tả Tôi hiểu rồi Chúng ta về thôi Chiếc xe lại chạy Với tốc độ bình tĩnh hơn Mỗi đứa nhìn một hướng Tuy ngồi gần nhau Nhưng khoảng cách như cách xa hàng ngàn cây số Tôi và anh, hai người đều mang theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Sự việc ngày hôm nay như đỉnh điểm của sự mâu thuẫn. Cho dù có chối bỏ cũng không thể phủ nhận mối quan hệ này thực sự đã có vấn đề. Nếu như cứ mãi miễn cưỡng níu giữ và tiếp tục, từ sợ hai từ hạnh phúc sẽ chẳng thể nào với tới. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Đám cưới Chảy tang của tác giả Nguyễn Phương Linh một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc kim Thành.